bọn họ mặc dù cho là tần không có thể có so sánh với thần cốc đạo hoàng thân truyền đại đệ tử tăng thêm một bậc có thể vô luận như thế nào cũng không dám cầm tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng làm sự so sánh bởi vì lạc nhạn tiên hoàng kia là một hoàn toàn không thể vượt xa thần thoại thứ nhất sống cũng là một không thể vượt xa chuyện xưa tần không cố nhiên lợi hại có thể tuyệt đối không có cách nào cùng lạc nhạn tiên hoàng so sánh với bất quá bọn hắn không biết ở đây hai vạn đồng tiến vào tần không không gian phủ đệ trước mắt bằng nhanh nhất thời gian t i ể u tiêu biến mất bảy tám n g à n đồng chương bảy trăm m ư ơ i sáu lại dùng cạn sạch ngay cả tần không cũng không biết chuyện gì xảy ra tiên nguyên thạch tiêu hao càng ngày càng nhiều quả thực như rộng lượng một loại hắn chẳng qua là bức gia dương lực có thể chẳng qua là bức gia kia dương lực cũng là cần tiêu hao như thế số lượng tiên nguyên thạch làm phụ trợ bảy tám n g à n đồng thoáng qua rồi biến mất trong khoảnh khắc một vạn đồng mười ba nghìn đồng biến mất mà tần không kia dương lực như cũ không có hoàn toàn bức gia làm sao có khó như vậy này n à y phải cần tiên nguyên thạch không biến nhiều lắm một chút phía trước hẳn là chính là viêm long thành mà đúng lúc này một gã lao giả đạp ở vạn trượng trên bầu trời ánh mắt nhìn xa phía trước xuyên thấu qua vô tận tầng mây một cái vạn dặm vạn dặm bên trong hết t h ể đủ loại thu hết vào mắt ừ thật giống như không có giao chiến thanh âm cũng không có cái gì thảm thiết tình huống viêm long thành tựa hồ hết sức bình tĩnh chẳng lẽ nói thôn quỷ không có tấn công viêm long thành sao lao giả ánh mắt nhìn phương xa vạn dặm phía trước một tòa giạ lớn thành trì liên miên một cái trông không đến đầu mà lao giả ánh mắt chính là tập trung ở này tòa thành trì thượng mà tòa thành trì cũng chính là viêm long thành lao giả trên mặt dần hiện ra nghi ngờ nói ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây cứu viện viêm long thành nhưng là không có bị thôn quỷ tấn công chẳng lẽ là tình báo có sai không đúng cái này tình báo tuyệt đối không thể nào có sai kia vừa là chuyện gì xảy ra theo đạo lý mà nói viêm long thành cho dù bất luận v u i lấp hiện tại cũng là ở vào giai đoạn khẩn yếu nhất đi không phải là hắn muốn để cho viêm long thành l u ô n hãm mà là hắn từ trên tình báo biết được tin tức viêm long thành rất khó tránh thoát lần này thai nạn nếu không hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tự mình chạy đến có thể dù vậy cũng không có cái gì tự tin ở thôn quỷ đại quân công hãm viêm long thành lúc trước đuổi ở đây nhưng là hiện tại hắn đi tới viêm long thành viêm long thành thế nhưng bình an vô sự một mảnh an t ư ở n g căn bản không có cái gì chiến đấu dấu vết nơi đó có thôn quỷ tấn công trôi qua bộ dáng hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết khoảng cách thôn quỷ đại quân lui quân đã có một đoạn thời gian bất kể nếu đã tới đến viêm long thành t i ê u tất nhiên đi phải hiểu một chút tình huống hơn nữa thôn quỷ đại quân có thể cũng thay đổi kế hoạch nói không chừng quá đoạn còn có thể tấn công chiến viêm long thành ta chấn giữ ở viêm long thành ít nhất không có gì nguy hiểm lao giả lầm bầm lầu bầu vớt trong dâu sau một khắc thân hình t r ậ t lóe dẫm phải không khí một cái nháy mắt công phu t i ể u biến mất ngay tại chỗ sau một khắc xuất hiện lúc hắn chính là đang ở này viêm long thành bầu trời người khác ở tuy nhiên nó nếu như cùng không có ở đây hắn đứng ở trên không trung đứng chắp tay hơi thở vờn quanh ở quanh thân không ra kia thân thể nằm trượng bên trong hắn thật sự ở có thể lại giống như ưu linh không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn đang ở viêm long thành bầu trời vô luận là ẩm thiên t i ê n tướng thất hiền t i ê n tướng vẫn còn là tần không cũng không có phát hiện người này xuất hiện cũng là lao giả này trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc vớt hô hấp trên mặt nghi ngờ càng phát ra nồng nặc nhìn viêm long thành trung lẩm bẩm nói tình huống nào viêm long thành bên trong có tiên nhân đánh sâu vào tiên tướng nếu như đánh sâu vào tiên tướng lời của hắn cũng không có gì quá lớn kinh ngạc nhưng là thật to thanh thế chỉ một xem này thanh thế có thể phán định người này tuyệt đối là một gã nhân vật thiên tài hơn nữa còn không đơn thuần chỉ là như thế người này cung ứng tiên khí vô cùng khổng lồ nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của cơ hồ một cái nháy mắt thời gian hắn t i ể u cần một trăm đồng tiên nguyên thạch phụ trợ trong khoảnh khắc một vạn đồng tiên nguyên thạch sẽ không có lão giả trong con mắt trợt lóe rung động nói không thể nào tiên nhân đánh sâu vào tiên tướng làm sao có thể xuất hiện động tĩnh lớn như vậy vừa làm sao có thể có tiêu hao như thế số lượng tiên nguyên thạch chẳng lẽ là tiên tướng đánh sâu vào tiên vương không không phải là khí tức này là ở đánh sâu vào tiên tướng có thể rốt cuộc là vị nào nhân vật thiên tài ở đánh sâu vào tiên tướng lao giả đứng ở trên không trung không khỏi thật sâu đánh giá phía dưới thần không lên cấp đưa tới hứng thú của hắn hắn đang suy nghĩ rốt cuộc là người nào lên cấp có thể khiến cho động t ĩ n h như vậy tiểu tử này tiêu hao tiên nguyên thạch nhiều như vậy không biết có tốn hao bao nhiêu tiên nguyên thạch bước ra dương lực nếu như là hai vạn đồng bên trong lời của hắn tuyệt đối là một gã có thể trọng điểm bồi dưỡng siêu nhiên thiên tài năm đó lạc nhạn tiền bối hao tốn kia hai vạn bảy ngàn đồng tiên nguyên thạch đánh sâu vào thành công thật lâu không có ai ở đánh sâu vào tiên tướng tốn hao vượt qua một vạn đồng tiên nguyên thạch lao giả lắc đầu hắn khẽ suy thở ra một hơi khí này vô hình vô vị chỉ một thoáng bao vây ở kia quanh thân nháy mắt công phu lao giả này thế nhưng nhìn không thấy tới bộ dáng phảng phất trong suốt người một loại du t ẩ u ở thế gian này không có hơi thở cũng không có ai phát hiện ẩn thân còn không có lên cấp thành công ẩm thiên tiên tướng mở to hai mắt nhìn c ả m thụ được khí tức này càng phát ra mãnh liệt trong lòng hắn nhanh chóng tạc nở hoa sợ tần không lên cấp thất bại tần không thành công kia không thể nghi ngờ là cho viêm long thành nhiều hơn một tuyệt cường trợ lực hắn đánh sâu vào hôn nguyên lưỡng cực đến hiện tại đã vượt ra khỏi bình thường tiên nhân tốn hao thời gian gấp mấy lần đừng nóng vội thất hiện tiên tướng khoát tay háo nói tần đạo h ư u tốn hao tiên nguyên thạch bất đồng bình thường tiên nhân nhưng chư vị nên biết tốn hao tiên nguyên thạch càng nhiều bước ra dương lực tựu i c à n g cường đại mà bình thường tiên nhân muốn tốn hao tiên nguyên thạch nhiều cũng không còn năng lực kia tần đạo hưu hao tốn như thế số lượng tiên nguyên thạch một khi thành công tiêu dương lực sẽ so sánh với bình thường tiên nhân mạnh bao nhiêu nhưng là vạn nhất thất bại đây ẩm thiên tiên tướng không khỏi thiệt đau mặc dù hắn hy vọng tần không thành công nhưng là một khi thất bại nhiều như vậy tiên nguyên thạch chẳng phải là đáng tiếc hai vị đại nhân mau nhìn đang lúc này thiên đô tiên nhân vội vàng hô tại sao ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng rối d í t theo thiên đô tiên nhân đích ngón tay nhìn lại nhưng là sau một khắc hai người bọn họ tất cả đều hít sâu một hơi nhất thời một nụ cười khổ không được bởi vì tần không đánh sâu vào tiên tướng tiên khí vừa cung ứng chưa đầy này cung ứng chưa đầy cũng không phải là hiếm thấy hiện tượng nhưng là bọn họ mới vừa cho mượn đi cho là vô luận như thế nào cũng không thể tiêu hao hết hai vạn đồng tiên nguyên thạch thế nhưng toàn bộ dùng hết rồi đánh sâu vào tiên tướng hai vạn đồng tiên nguyên thạch lúc này mới bao lâu dĩ nhiên cũng làm dùng hết rồi ẩm thiên tiên tướng d ở khóc d ở cười đồng thời trong lòng còn đang rung động hắn quả thực không cách nào tưởng tượng tần không cái này yêu nghiệt rốt cuộc có thể dùng bao nhiêu tiên nguyên thạch một vạn hai ngàn đồng xong vừa đưa qua sáu ngàn đồng không có một hơi lấy ra hai vạn đồng tiên nguyên thạch hiện tại vừa không có đã ba vạn tám ngàn đồng tiên nguyên thạch tần đạo h ư u đánh sâu vào tiên tướng dùng ba vạn tám ngàn đồng tiên nguyên thạch đến hiện tại còn không có thành công thất h i ề n tiên tướng cười khổ nói cái gì lần này rung động không phải là mấy tên tiên nhân mà là kia âm thầm biến mất thân hình phảng phất trong suốt người tồn tại một loại láo giả láo giả này chừng lớn m ắ t h ạ t châu nhìn suy nghĩ tốt ba hoa trong khách sạn hơi thở trong lòng kinh hai nói hắn mới vừa nói ba vạn tám ngàn đồng điều này sao có thể chẳng lẽ này nho nhỏ viêm long thành còn tàng long họa hổ không thể lạc nhạn tiên hoàng năm đó mới hao tốn bao nhiêu đồng tiên nguyên thạch mới hai vạn bảy ngàn đồng người này rốt cuộc là thần thánh phương nào đánh sâu vào tiên tướng xài ba vạn tám ngàn đồng hơn nữa vẫn chưa hết đúng là hiện tại tiên khí cung ứng chưa đầy nhưng là tần không đánh sâu vào tiên tướng quá trình như cũng không có kết thúc này đánh sâu vào tiên tướng hơi thở thanh thế chi to lớn quả thật ta bình sanh chứng kiến năm đó lạc nhạn tiên hoàng đánh sâu vào tiên tướng thần cốc đạo hoàng tiền bối từng nói qua lạc nhạn tiên hoàng như thế thành tích không biết quá thời gian bao lâu mới sẽ bị người vượt xa hiện tại chẳng lẽ có người vượt qua nho nhỏ viêm long thành tàng long họa hổ không thể nếu quả thật là như thế lời của ta đây lần này tới đến viêm long thành quả thực là nhặt được b ả o bối không nói những khác chỉ một hắn đánh sâu vào t i ê n tướng như vậy thanh thế hắn sau này trở thành tiên vương lao giả này không dám nói ván đã đóng thuyền nhưng là hắn cũng cảm giác đến đánh sâu vào tiên tướng kia thanh thế so sánh với lạc nhạn tiên hoàng mạnh hơn một bậc nhân vật như vậy có ngay cả tiên vương đã thành xe rồi phải biết rằng năm đó lạc nhạn tiên hoàng trở thành tiên vương căn bản không có cái gì áp lực cũng là tiên hoàng đối với kia tạo thành một điểm nhỏ phiền thoái vô số năm trôi qua lạc nhạn tiên hoàng lại càng đạt đến như thần cốc đạo hoàng một loại đỉnh tiên hoàng vô địch tồn tại mà kia năm đó thành tích bị vượt xa lời của người kia cho dù thành tựu sai vừa sẽ kém đi nơi nào lao giả là nghĩ như vậy nhưng là hắn không có động bởi vì hắn biết hiện tại tần không còn không có lên cấp thành công đối phương vừa có dùng bao nhiêu tiên nguyên thạch mà thành công chương bảy trăm m ư ơ i bảy huyết bổn không có thuộc về mười vạn đồng làm sao bây giờ tiên nguyên thạch lại dùng cạn sạch rầm thiên tiên tướng c a o mày thở dài nói thất hiện tiên tướng nhìn qua phong khinh vân đạm khoe miệng cũng hơi một cái co quắp hiển nhiên đối với mình tiên nguyên thạch vô cùng t i ê t đau nhưng lắc đầu cũng là lập tức nói đánh cuộc một lần sau trong tay của ta còn có một vạn đồng tiên nguyên thạch này là cực hạn của ta lấy ra này một vạn đồng tiên nguyên thạch ta là không nữa những thứ khác tiên nguyên thạch ta cũng vậy có một vạn đồng tiên nguyên thạch ẩm thiên tiên tướng cười khổ nói tiên tướng thân gia cũng là nhiều như vậy có thể lấy ra hơn hai vạn đồng tiên nguyên thạch đã là cực hạn của bọn hắn tiên tiên hậu hậu chúng nó hai đứa tăng lên cũng lấy ra hơn năm vạn đồng mà bây giờ có thể đủ đèm của cải cũng lấy ra cũng là bởi vì nguyện ý ở tần không trên người đánh cuộc một lần dù sao tần không đã cứu tánh mạng của bọn họ nếu như tại này kiện sự tình không để cho dư trợ rút tần không không nói bọn họ trong lòng cũng băn khoăn đôi ta một người ra lại một vạn đồng tiên nguyên thạch lần này tần đạo h ư u có thể nhất định phải thành công a bởi vì xuống lần nữa đi bọn họ là không có tiên nguyên thạch trong túi eo t i ể u còn có linh tán mấy trăm đồng căn bản không đủ dùng là hào nháy mắt công phu hai vạn đồng tiên nguyên thạch h ã y tiến vào tần không không gian trong phủ tần không mới vừa mất đi tiên khí cung ứng mà hiện tại những thứ này tiên nguyên thạch tự nhanh chóng đi tới không gian của hắn trong phủ tiên khí cung ứng lại một lần nữa liên tiếp thượng ngay cả tần không cũng không khỏi ra đầu tê dại thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy một loại tựa hồ vô luận bao nhiêu tiên nguyên thạch cũng sẽ bị hắn thôn v h ệ một loại nghĩ tới đây chính hắn cũng thân thể run lên nếu quả thật là như vậy lời của hắn còn thế nào xông lên cấp tiên tướng này cấp độ bất quá cũng may kia dương lực ở dần dần bước đi ra mà đây chỉ là tốt hư chính là càng đi về phía sau hắn phải cần tiên nguyên thạch thì càng nhiều dùng là cũng là càng nhanh mà dương lực bước ra là quy tắc rất trượm bắt đầu hơn hai vạn đồng tiên nguyên thạch thời điểm hắn có thể bước đi ra một nửa cũng phía sau hơn một vạn đồng kia dương lực bước đi ra tốc độ càng ngày càng trượm phảng phất câu cá một loại mà hắn d ụ n g còn lại là một khối như núi một loại trầm trọng cá lớn cần có trẻ nhỏ tự n hai i ê n rộng là l mạng. Thần cắn vạn đồng tiên nguyên thạch t h ầ nháy k mắt công phu một vạn đồng biến mất một mươi ba phí đồng biến mất một vạn năm đồng biến mất thế cho nên một vạn chín đồng biến mất tiên khí cung ứng lại bắt đầu chưa đầy đứng lên này này này này ẩm thiên tiên tướng mở to hai mắt nhìn tiên khí cung ứng chưa đầy hai vạn đồng tiên nguyên thạch vừa rồi không có rồi thất hiện tiên tướng cũng vẻ mặt thịt đau vẻ đứng chắp tay hắn là thật không có tiên nguyên thạch có thể tần không còn không có thành công lên cấp tần không đánh sâu vào tiên tướng sai bao nhiêu tiên nguyên thạch ẩm thiên tiên tướng run r ộ n g nói thật ra thì hắn tự mình biết nhưng là có chút không tin bẩm báo ẩm thiên đại nhân đã xài năm vạn tám ngàn đồng thiên đô tiên nhân cẩn thận từng ly từng tí nói trong ánh mắt cùng là hiện đầy rung động hán thẩm nghị trong lòng tần đạo hữu a tần đạo hữu ngươi nữa không thành công đoán chừng cựu đến phiên chúng ta mấy tên tiên nhân móc túi tiền đúng là bọn họ cũng không thể ngồi nhìn bất kể thần không là viêm long thành tiên nhân có thể rút nhất định phải rút nhưng là ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai gã tiên tướng túi tiền cũng đã không tần không hay là không có thành công làm sao bây giờ t ẩ m thiên tiên tướng khỏe miệng cò giật hai cái ta cũng không biết làm sao bây giờ thất hiền tiên tướng núi u vai vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng trong tay ta còn có bốn ngàn đồng tiên nguyên thạch ta cũng vậy không sai biệt lắm còn dư lại bốn ngàn đồng cựu hỏa tiên nhân cùng thiên đô tiên nhân đau lòng hồi lâu rốt cục lắc đầu một người lấy ra gần bốn ngàn đồng tiên nguyên thạch tăng lên không sai biệt lắm tám ngàn đồng ta cũng vậy lấy ra một chút cựu huyên tiên nhân hít sâu một hơi sau một khắc vỗ túi lượng đồ trong tay của ta còn có năm n g h n đồng tiên nguyên thạch toàn bộ cũng lấy ra tiên nguyên thạch đối với ta tới nói đã là vật ngoại thân nếu như tần đạo h ư u có thể đánh sâu vào thành công tốn hao nhiều hơn nữa tiên nguyên thạch cũng là đáng được đối với hắn mà nói đích sắc là như thế cựu huyên tiên tướng cũng là như vậy người nếu như có thể để cho viêm long thành xuất hiện một gã có thể để bảo vệ viêm long thành vô số năm cừng giả để cho hắn chết hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày ta cũng vậy lấy ra bốn n g h n đồng ta lấy ra ba nghìn năm trăm đồng mặc dù trên người còn có một chút nhưng những tiên nguyên thạch đó là ta lưu lại bế quan dùng là ta cũng vậy lấy ra một chút mấy tên tiên nhân rối r í t nói nhiều người lực lượng lớn nháy mắt công phu sáu người t i ể u vừa tập hợp hai vạn đồng tiên nguyên thạch người nào cũng không nghĩ tới tần không đánh sâu vào một lần tiên tướng có thể đem bọn họ đoàn người tối tiền toàn bộ cũng lấy hết ít nhất hiện tại mấy người tối tiền cũng không sai biệt lắm không cho dù có một chút Cũng còn thiên ừ a không Này có mấy. nguyên hẳn thạch, là đi đi. đô ủ tần thành đánh đạo vào hưu sâu c n g tiên h đô t i ê nhân n chỉ đem hai vạn đồng tiên nguyên thạch đánh vào tần không không gian trong phủ năm vạn tám ngàn đồng tần đạo hữu xài năm vạn tám ngàn đồng cũng không có thành công tiến vào tiên tướng cộng thêm này hai vạn cũng gần tám vạn đồng tiên nguyên thạch thật sự nếu không thành công cựu hỏa tiên nhân vẻ mặt cười khổ năm vạn tám ngàn đồng ở trong bóng tối nhìn lão giả trong ánh mắt cũng hiện đầy rung động hiện tại vừa cầm đi ra ngoài hai vạn đồng không biết tiểu tử này có thể hay không thành công nếu như thành công không được nói t i ự u không khỏi thật là làm cho người ta nan dĩ tương tín một chút so sánh với lạc nhạn tiên hoàng tiền bối đã nhiều ra gấp hai ba lần lão giả t ê một hơi nói hắn một mực bên cạnh nhìn hết thệ tất cả hắn nhất thanh nhị sở những người này thật giống như không có tiên nguyên thạch ở cung cấp kia đánh sâu vào tiên tướng tiểu tử lão giả thầm suy nghĩ đến nhất định phải thành công a ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng đều là yên lặng nghĩ đến hiện tại hắn cửa đã không phải là đơn thuần muốn để cho tần không thành công có một phần cũng là không muốn làm cho mình nhiều như vậy số lượng tiên nguyên thạch toàn bộ đánh nước trôi phải biết rằng nếu như không phải là tần không ở chỗ này trong chiến đấu cống hiến lớn nhất bọn họ nói gì cũng không thể có thể chọn ra túi bên eo của mình đi ở tần không trên người đánh cuộc một lần đánh cuộc không d ậ y nổi t ầ n không kia quả thực là một cái yêu nghiệt lại tới nữa hai vạn tần không băn khoăn hãy nhìn đến này hai vạn đồng tiên nguyên thạch bay vào động phủ của mình bên trong cũng chỉ được kiên trì đi hấp thu do đó bước ra những thứ kia dương lực hắn không phải là đối với mình không có có tự tin mà là thật sự không thể tin tưởng mình bước ra dương lực rốt cuộc muốn tiêu bao nhiêu tiên nguyên thạch ngay cả hắn mình cũng không biết hai vạn đồng tiên nguyên thạch ngay lập tức t i u tiêu hết một vạn đồng vẫn còn tiếp tục tiêu hao nháy mắt trong lát một chiếc trả thời gian nhanh chóng tiếp xúc quá tiên khí vừa lại một lần nữa dần dần xuất hiện cung ứng chưa đầy xu hướng đúng là kia hai vạn đồng tiên nguyên thạch vừa toàn bộ dùng hết t h ế này vô luận là ẩm thiên tiên tướng vẫn còn là thất h i ể n tiên tướng sắc mặt cũng thoáng chốc tái đi túi tiền toàn bộ lấy hết nhưng là thần không hay là không có đánh sâu vào thành công tiên khí cung ứng vừa chưa đầy tần đạo hưu hai vạn đồng tiên nguyên thạch vừa toàn bộ xài hết không thể đây chính là bảy vạn tám ngàn đồng tiên nguyên thạch ra làm sao có thể ẩm thiên tiên tướng có một loại muốn khóc vọng động tân tân khổ khổ s i ê u tập thời gian dài như vậy tiên nguyên thạch nếu như không phải là cho là trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tái tiến một bước bọn họ nói gì cũng sẽ không hạ như thế huyết b u ồ n mà hiện tại huyết b u ồ n không có thuộc về những khác mấy tên tiên nhân cũng đều là khóc không ra nước mắt thật không có nói không có gì cả tiên nguyên thạch túi tiền cũng không làm sao bây giờ đừng có gấp đừng có gấp mà đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện thanh âm này không thuộc về đoàn người trong bất kỳ một người mọi người trong nháy mắt vừa mở mắt con ngươi con ngươi không khỏi là mạnh mẽ một cái co rút lại trong phút chốc hướng phía sau nhìn lại mấy người bọn họ phát hiện phía sau của mình không biết ở khi nào xuất hiện một gã lao giả lao giả này vẻ mặt hòa thiện đích bộ dáng vớt t r o n g d â u phảng phất hàng xóm nhà lao ra ra hòa ái dễ gần là ai đừng có gấp người này chính là kiêm một mực gâm thầm nhìn lao giả lao giả vớt trong râu c ư ờ i h i ế p mắt nhìn tam hoa trong khách sạn kinh người hơi thở hắn dần dần cười nói như vậy đánh sâu vào tiền tướng sở tốn hao sóng biển tiên nguyên thạch ngay cả lao phu cũng chưa từng có gặp qua thế nhưng so sánh với lạc nhạn tiên hoàng năm đó đánh sâu vào còn muốn thắng được một bậc thôi ta tới nơi đây chính là giúp các ngươi lao giả suy nghĩ chỉ chót lát Vô túi lượng đồ. Mười vạn túi tiên t lượng đồng nguyên đồ, ạ h chương nghĩ đến hẳn là đủ rồi. bên trong h đủ là rồi, tiểu bảy trăm mười tám hư ly tiên vương mười. mười vạn không là bọn hắn hoài nghi l ô thai của mình mà là thật sự bọn hắn hoài nghi l ô thai của mình lao giả này xuất thủ cực kỳ hào phóng vung tay háo hẳn là trực tiếp lấy ra mười vạn đồng tiên nguyên thạch chân mày cũng không nháy mắt một cái này một cái xuất thủ so với bọn hắn sáu tên tiên nhân hai gã tiên tướng toàn bộ chọn hoàn túi tiền lấy ra còn nhiều v ạ n bối bái kiến hư ly tiên vương đại nhân thất hiện tiên tướng cùng ẩm thiên tiên tướng đầu tiên là n g ẩ n ra nhưng sau một khắc chính là lập tức nhận ra này hư ly tiên vương bộ dáng trong lòng thoáng chốc cả kinh trước mắt người này là tiên vương mà là đại danh đỉnh đỉnh hư ly tiên vương hư ly tiên vương đây chính là tiên vương không biết bao nhiêu tiên nhân vô số năm trôi qua mới vừa sẽ xuất hiện một gã tiên vương một gã tiên vương chấn giữ một tòa thành trì như vậy tòa thành kia ao trừ phi đụng phải nhóm lớn lượng thôn quỷ đại quân nhất để tiến công nếu không rất khó công phá đây chính là tiên vương ai mà hư ly tiên vương lại càng không biết nổi danh bao nhiêu năm tiên vương ở năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại này hư ly tiên vương chính là tiếng t â m lửng lây hạng người chỉ bất quá cuối cùng hư ly tiên vương chán ghét những thứ này có lẽ là nhìn thấu những thứ này không có ở đây hiện thân mà là một lòng theo đuổi trí cao tiên hoàng c h i đạo cũng là ở thôn quỷ đại quân cùng nhân loại tu sĩ giao chiến thượng này hư ly tiên vương mới vừa lại một lần nữa xuất hiện khi đó hắn đã là đỉnh tiên vương có thể nói hư ly tiên vương chính là cả bắc khu vực t r ù n g có hy vọng nhất trở thành tiên hoàng mấy người một trong bàn về thực lực hắn ở bắc khu vực t r ù n g chân có thể đủ xếp hạng top năm vừa nghe hư ly tiên vương tên vô số thôn quỷ sợ bởi vì này hư ly tiên vương có một danh hiệu chạy chối chết đệ nhất bái kiến hư ly tiên vương bái kiến hư ly tiên vương đại nhân từng cái từng cái tiên nhân không khỏi là cung kính một xá nói dỡn trước mắt đây chính là tiên vương bọn họ hết sức nghi ngờ tiên vương thế nhưng có ra hiện tại hắn cửa viêm long thành không phải nói sở hữu tiên vương đều ở địa vương thành cùng kia tổ hoàng thành hấp dẫn thôn quỷ đại quân lực chú ý mà hư ly tiên vương lại càng tiên vương trong c a o thủ tại sao phải ra hiện tại viêm long thành kia bị gọi là hư ly tiên vương láo giả vớt vớt chồng d â u h i ệ n nhiên là nhìn thấu mấy người nghi ngờ cười nói thôn quỷ đại quân thay đổi kế hoạch không có ở đây một lòng muốn công phá tổ hoàng thành cùng địa vương thành mà là trước tấn công chiến các đại địa phương thành nhỏ a o căn cứ tin tức của chúng ta thôn quỷ rất có thể là tính toán cùng chúng ta bắc khu vực đánh một cuộc tiêu hao chiến làm sao có thể để cho bọn họ được như ý ta chính là tới chỗ n à y phá hư kia thôn quỷ đại quân kế hoạch cũng hoặc là nói là tụ tập chung quanh thành trì lực lượng là như vậy ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng tất cả đều ánh mắt sáng lên nếu có một gã tiên vương chấn giữ viêm long thành lời của vậy bọn họ còn lo lắng cái gì phải biết rằng một cái lợi hại thành trì có thể có bảy tám mươi tên tiên tướng nhưng chưa chắc có một tên tiên vương có một tên tiên vương kia so sánh với một trăm tên tiên tướng còn quản dụng các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm ta tới nơi đây không chỉ là bảo vệ các ngươi viêm long thành hư ly tiên vương lắc đầu c h ậ t nói nhưng hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải là những thứ này một g ã hết sức có tiềm lực tiên nhân ở đánh sâu vào tiên tướng nếu như thất bại kia nhưng chỉ là lỗi thế nhưng xài nhiều như vậy tiên nguyên thạch còn không có đánh sâu vào thành công lời này nhìn qua bình bình đạm đạm có thể rơi vào mấy tên tiên nhân trong thai bọn họ đều là biết ý tứ trong đó tiên vương tán dương một gã tiên nhân có tiềm lực hư ly tiên vương chậm rãi hỏi vị đạo hữu này tên gọi là gì là các ngươi viêm long thành ẩm thiên tiên tướng vội vàng nói hắn họ tần tên là tần không phong h ả o võ s á t tiên nhân chiếm được hai chúng ta tên tiên tướng cho phép cùng những khác sáu tên tiên nhân cho phép nga chiếm được hai người các ngươi tên tiên tướng cho phép hư ly tiên vương một bộ nhiều hứng thú bộ dáng nói có thể có được hai gã tiên tướng cho phép nghĩ đến kia trong tay nhất định sẽ có không tầm thường chiến tích cùng lao phu tinh tế nói một chút sao có thể có được hai gã tiên tướng cho phép loại này tiên nhân đúng là có tiềm lực Còn không bị hắn n bị để vào o t r ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua sau tùy thất hiển tiên tướng nói tần đạo hữu đã từng lấy một người phá khai rồi tám tên quỷ b i n h t i ê n công mà lấy lực lượng một người chém giết tám tên quỷ binh cái gì hư ly tiên vương tựa hồ có chút ngồi không yên một chút trứng mắt theo thói quen vuốt vuốt trồng râu trong ánh mắt lộ ra lửa nóng hắn ngó chừng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng các ngươi nói gì lao phu không nghe rõ ràng lặp lại lần nữa hơn nữa ngươi xác định hắn là lấy nội chân thực lực đánh bại không giết chết tám tên quỷ binh l ử a nóng ánh mắt hắn trung lộ ra đích xác là vô cùng l ử a nóng giết chết cùng đánh bại có thể hoàn toàn không là một tính chất chuyện này đích xác là thật vạn bối tuyệt không kỳ mãn hai vị tiền bối ý mà những thứ này còn không phải là tần đạo h ư u tốt nhất chiến tích ẩm thiên tiên tướng chi tiết nói nay còn không phải là hắn tốt nhất chiến tích hư ly tiên vương lại một lần nữa khiếp sợ trong mắt rung động tuy là nhanh chóng tung rồi biến mất nhưng là xuất hiện nhưng thì không cách nào giấu giếm không thể nào đây là hắn trong lòng thứ nhất phỏng đoán nói nhanh lên hắn còn có cái gì chiến tích hư ly tiên vương vội vàng hỏi trong lòng cũng là có một chút nho nhỏ mong đợi hắn rất khó tưởng tượng một gã tiên nhân giết chết tám tên quỷ binh cũng chưa tính là tốt nhất chiến tích như vậy cái dạng gì chiến tích mới là tốt nhất tần đạo hưu hắn đã từng lấy tiên nhân thực lực cùng một cao đẳng quỷ tướng giao chiến quá chẳng qua là rơi xuống một chút hạ phong thậm chí hắn còn có thể đem một cái cao đẳng quỷ tướng định trụ một hơi đây mới là nhất kinh người chuyện tình thất hiện tiên tướng lập tức nói mỗi khi nói đến lúc trong lòng hắn t i ể u không cách nào bị đẻ nén xuất hiện rung động như cũ có chút h o à n g hốt một gã tiên nhân làm sao có thể lợi hại như thế ngươi nói gì hư ly tiên vương hai mắt trợ to nói ngươi nói h ắ n có thể cùng một cao đẳng quỷ tướng giao chiến chẳng qua là rơi xuống một chút hạ phòng thậm chí còn có thể định trụ kia cao đẳng quỷ tướng một hơi này này muốn cùng một cao đẳng quỷ tướng giao chiến chẳng qua là rơi xuống một chút hạ phòng này cũng đã đủ làm cho người ta nan dĩ tương tín một gã tiên nhân cùng tiền tướng giao chiến không rơi vào thế hạ phòng từ xưa tới nay cũng không phải là không có xuất hiện quá nhưng nếu một gã đỉnh tiên nhân thủ đoạn cực kỳ cao minh cùng một cấp thấp tiên tướng giao chiến chẳng qua là không rơi vào thế hạ phòng hoặc là rơi xuống một chút hạ phòng người như thế được gọi là yêu nghiệt yêu nghiệt là cái gì yêu nghiệt trên cái thế giới này có từ xưa tới nay thời gian trôi mau chuyện gì không có xuất hiện quá nhưng là một gã tiên nhân một gã đỉnh tiên nhân thủ đoạn càng lợi hại cũng tuyệt đối không thể có thể vượt cấp cùng một gã quỷ tướng đánh không chia trên l ê n giới h ú n g chi đó là một gã cao đẳng quỷ tướng người này có thể cùng một gã cao đẳng quỷ tướng đối chiến mà chẳng qua là rơi xuống một chút hạ phòng k i a dùng yêu nghiệt đều đã nhưng không pháp trói buộc kỳ thực lực hắn còn chỉ là tiên nhân thanh tiên tướng hoặc là tiên vương này tương hội mạnh bao nhiêu hơn nữa này còn không phải là để cho người rung động nghe thất hiền tiên tướng nói người này lại vẫn có thể vây khốn một gã cao đẳng quỷ tướng một hơi đây mới là nhất để cho người không thể tin tưởng mau Mau đem ngày đó cái kia chút ít chiến tích hình ảnh cho ta dụng thần thức chuyển tới chuyện này tuyệt đối là chúng ta bắc khu vực chuyện lớn các ngươi vạn không được nói láo hư ly tiên vương v ẻ kích động vẫn là có chút không dám tin tưởng vì vậy lập tức đưa ra thần thức biến ảo hình ảnh chuyển đến ý nghĩ thần thức biến ảo hình ảnh lúc này mới có thể đủ chứng minh ra một việc chân thực trình độ dạ ẩm thiên tiên tướng i ê n t lập tức đáp ứng chật vung tay háo đem tần không cùng cựu cung quỷ tướng giao chiến ngắn ngủi hình ảnh hết thể chuyển cho hư ly tiên vương về phần cùng tám tên quỷ binh giao chiến quá trình hắn không có thấy nhưng cùng cựu cung quỷ tướng giao chiến quá trình đã có thể nói rõ hết thảy hư ly tiên vương lập tức tiếp nhận ẩm thiên tiên tướng truyền đến thần thức hình ảnh rồi sau đó nhắm lại hai mắt quan sát tần không ngày đó cùng cựu cung quỷ tướng giao chiến hết thảy kia trên mặt từ từ thay đổi một chút thân sắc c a o mày thùng lông mày vui sướng d u n g động từng cái từng cái thần sắc lộ vẻ hiện tại trên mặt không biết qua thời gian bao lâu tựa hô ước chừng chỉ có t r ă m tức thời gian hư ly tiên vương đột nhiên chuyển ra một trận tiếng cười lớn ha ha ha ha ha ta bắc khu vực có thể như thế thiên tài quả thật ta bắc khu vực một rất may chuyện à, ha ha ha hư ly tiên vương nữa cũng không có cách nào che giấu của mình vui sướng chương bảy trăm mười chín đỉnh tiên tướng đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm hư ly tiên vương trong lòng hưng phấn không thôi hắn đã không biết mình bao nhiêu năm không có phát ra như vậy đến từ nội tâm tiếng cười lớn kể từ khi loài người tu sĩ cùng thôn quỷ chiến đấu kế tiếp bị thua hắn vẫn mặt t ủ mày trao năm đó bắt đầu tiên hoàng dẫn dắt một đám tiên vương vô số tiên tướng tiên nhân cùng kia thôn quỷ ra đợi một cuộc kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại chiến trận chiến ấy là cả bắc khu vực hy vọng nhưng là làm sao trận chiến ấy sau khi bắt đầu tiên hoàng vô duyên vô c ớ biến mất này làm cho cả bắc khu vực lâm vào một cuộc trước nay chưa có trong hai nạn thôn quỷ đại quân tiến quân thần tốc hủy diệt từng cái từng cái thành trì sở hữu tiên vương bị buộc phòng thủ địa vương thành cùng tổ hoàng thành hai đại thành trì chỉ đành phải cùng thôn quỷ đánh một cái không có thiên lý không có đầu mối chiến tranh ai cũng biết nhưng nếu bắc khu vực g i ả m không xuất hiện một gã tiên hoàng như vậy bọn họ bắc khu vực cũng chỉ có bị thôn quỷ áp chế thế cho nên cuối cùng diệt vong kết quả chỉ có xuất hiện một gã tiên hoàng bên mới có thể cùng thôn quỷ địa vị n ă n g nhau bắc khu vực thiếu hụt nhất là cái gì tiên hoàng cùng với tuyệt thế thiên tài chẳng qua là tiên hoàng há lại dễ dàng như vậy xuất hiện cả t h ể hai cái diễn kỷ thời đại một cái diễn kỷ thời đại đại biểu chính là kia khá dài đến làm cho không người nào có thể tính toán năm tháng cho dù là hai cái diễn kỷ thời đại mới vừa ra đời kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tên tiên hoàng thậm chí thứ hai diễn kỷ thời đại cũng chỉ ra đời hai gã tiên hoàng mà bắc khu vực có đỉnh tiên vương có thể làm sao đột phá tới tiên hoàng há lại như vậy chuyện dễ dàng h u n g chi thôn quỷ đại quân thời khắc áp chế đỉnh tiên vương cơ hồ a n h chị em cùng cha khác mẹ sai ngũ đô muốn tham dự chiến tranh không có bế quan thời gian không có tiềm tu thời gian cho dù bắc khu vực có đỉnh tiên vương thiên tài có những thiên phú kia dị bẩm nhân vật có thể làm sao không có thời gian trở thành tiên hoàng vốn phải nhờ vào kỳ ngộ tỷ lệ nhỏ không thể có nhỏ đi nữa cho dù cả ngày nghĩ tới mong đợi cũng không có tiên hoàng ra đời tất cả mọi người biết bắc khu vực muốn ra đời một gã tiên hoàng khó khăn quá khó khăn chỉ có thể hy vọng xa vời có thể nhiều ra hiện một chút thiên tài nhưng nếu có thiên tài nhưng nếu có một tên lạc nhạn tiên hoàng như vậy thiên tài chỉ sợ không bằng lạc nhạn tiên hoàng bắc khu vực giống như t r ư ớ c có thể cứu chữa mặc dù như cũng là hy vọng xa vời có thể bắc khu vực vừa có biện pháp gì chỉ có thể mong đợi chờ hắn hư ly tiên vương hiểu rõ mình biết mình mặc dù là đỉnh tiên hoàng có thể cuộc đời này nếu không thiên đại kỳ ngộ căn bản không có gì hy vọng đặt c h â n tiên hoàng này cấp độ Chi, chân i c h chính có thể đem thôn quỷ đại quân áp chế là không dám núp ních chỉ có đỉnh tiên hoàng cao đẳng tiên hoàng cái loại này t ầ n g thứ hắn cho dù trở thành tiên hoàng muốn tái tiến một bước cũng khó như lên trời hết t h ể đủ loại chỉ có thể ngóng nhìn có thiên tài có tiên hoàng ra đời mà hắn đi tới viêm long thành vừa vặn thấy được tần không lên cấp một màn đây cũng là hắn tại sao như thế để ý tại sao tự mình quan sát tần không lên cấp mà không quấy dây hơn nữa vừa nguyện ý lấy ra mười vạn đồng t i ề n nguyên thạch tới c h ợ giúp tần không nguyên nhân không có cách nào hoàn toàn không có cách nào bắc khu vực thật lâu thật lâu cũng không có ra đời một g ã giống như chính là hình thức tuyệt thế thiên tài cho dù có một chút cũng là ở không có gia hồn bị thôn quỷ đại quân chức thời hạn bóc chết cho nên hiện tại bắc khu vực đụng phải một g ã thiên tài kia quả thực là hàm chứa đều sợ hóa thậm chí những thứ kia thiên tài ngay cả dám xuất đầu lộ diện cũng không dám chỉ đành phải tiềm tu đột phá dĩ cầu được ra đ ợ i bắc khu vực một gã trợ lực đợi quá lâu cảm giác nguy cơ không có ai không sinh lòng khát vọng hư ly tiên vương ánh mắt nhìn tần không bế quan đánh sâu vào tiên tướng không gian p h ụ đệ ánh mắt rũ phát lửa nóng nếu như nói đánh sâu vào tiên tướng cần có tiên nguyên thạch đại biểu không cái gì có thể tần không tiên nhân thời kỳ sở đánh ra tới chiến tích tiếp xúc là có thể đại biểu hết thể đủ loại hắn là các ngươi viêm long thành người hư ly tiên vương suy nghĩ một chút hỏi không thể coi như là Cũng k hư ô không n tần g có thể coi thể phải hữu sao đạo là là, dù ly à là, hắn là hoàng kỳ tích, tiên trong thể cơ c hắn hậu nhân, h ạ xuôi theo tiên h e o t hoàng、máu. chúng ta không có cách nào chói buộc kia tự có. Thất hiền hoàng, hư nào tiên tướng nói, tiên hoàng. Hư ly tiên máu, buộc có có. ta trói tự kia ly vương hơi n g ẩ n ra hắn t ự hồ đối với chưa từng gặp mặt tần không có cái gì kinh người chuyện tình đã miễn dịch chỉ là có chút nghi ngờ nói không đúng à, là vị nào tiên hoàng tiền bối lại có mới hậu nhân chuyện này ta làm sao không biết một điểm tin tức cũng không có hơn nữa cái nào tiên hoàng hậu nhân có p h ả i đến bắc khu vực mạo hiểm hư ly tiên vương nghi ngờ cũng không phải là dư thừa thôi một hồi hắn đánh sâu vào thành công ta sẽ đích thân xem một chút đến cùng phải hay không tiên hoàng huyết mạch một cái liền biết nếu như là tiên hoàng huyết mạch kia tốt hơn hư ly tiên vương lẩm bẩm nói sau một khắc hắn vội hỏi mới vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện khẩu khí tựa hồ tần đạo hữu đi tới viêm long thành không dài là vừa một vạn năm vẫn còn là năm sáu vạn năm ở trong mắt hư ly tiên vương một vạn năm năm sáu vạn năm đúng là không dài thậm chí là đoạn dù sao hắn cùng với thôn quỷ giao chiến nữa ngắn cũng có ngàn trăm vạn năm mấy vạn năm thời gian phảng phất sống hai mươi tuổi thanh niên cảm giác mấy ngày rất ngắn giống nhau ẩm thiên tiên tướng cẩn thận từng ly từng tý nói tần đạo h ư u đi tới ta viêm long thành còn chưa đủ để nửa năm còn chưa đủ để nửa năm hư ly tiên vương luốt ruốt trong dâu nhẹ giọng như tự nói đạo xem ra cùng các ngươi viêm long thành còn không có gì tình cảm đúng rồi hắn tu chân bao nhiêu năm các ngươi biết không thất hiện tiên tướng vội vàng nói thu chân một n g à n năm chừng một n g à n năm hư ly tiên vương hít sâu một hơi thật ra thì hắn sớm sớm đã có thu đồ đệ vọng động nhưng là làm sao vừa nghe tần không là tiên hoàng hậu nhân này thu đồ đệ vọng động tiểu ít đi một chút dù sao tần không là tiên hoàng hậu nhân điều kiện gì không thể so với làm đồ đệ của hắn sai có thể hiện tại vừa nghe tần không tu chân số tuổi bất quá một n g à n năm chừng nay thu đồ đệ vọng động nếu như hỏa d i ễ m một loại xôn xao hừng hực thiêu đốt thật tốt một cái mầm a chính là không biết hắn là vị nào tiên hoàng hậu nhân lạc nhạn đại nhân không thể nào lạc nhạn tiên hoàng đại nhân ngạo khí thật đúng là không có nhìn trải qua người nam nhân nào làm sao có thể có hải tử vậy là ai thần cốc đạo hoàng n g k h ô không thể nào trở thành tiên hoàng căn bản cũng là một lòng hỏi b ắ hư ly tiên vương âm thầm hạ quyết tâm mặc dù hắn biết này có thể là cùng tiên hoàng cướp người có thể vừa nghĩ tới bắc khu vực tình huống Cũng không có cách nào không biết hắn đánh sâu vào tiên tướng quá trình như thế nào lớn như thế thanh thế trước kia thật đúng là không có nhìn thấy quá a hư ly tiên vương khẽ thở dài nói mà cùng một thời gian tần không đang ở không gian trong phủ hết sức chăm chú b ư ớ c r a kia s ắ p b ư ớ c r a dương lực bên cạnh hắn bay múa chi chít tiên nguyên thạch cả thẻ trải rộng cả không gian phủ đệ tiên khí lượn lờ tiên lực bắt đầu khởi động một vạn đồng hai vạn đồng năm vạn đồng nháy mắt rồi biến mất tần không hiện tại đã không dành chú ý ngoại giới hắn chỉ biết là cái kia thần bí lao giả đột nhiên xuất hiện đánh vào mười vạn đồng tiên nguyên thạch tiến vào không gian của hắn p h ụ đệ hắn nháy mắt công phu tự lại dùng cả thẻ năm vạn đồng bất quá cũng may dương lực bước ra rất nhiều sáu vạn đồng bảy vạn đồng tiên nguyên thạch tiêu hao còn đang kéo dài tám vạn đồng chín vạn đồng tần không không có cách nào chỉ đành phải lao thẳng đến tiên nguyên thạch dùng xuống đi hiện tại hắn chạy tới đánh sâu vào tiền tướng là tối trọng yếu trình độ không thể phân tâm chín vạn năm ngàn đồng chín vạn tám ngàn đồng ra đi ra ngoài a tần không trong lòng nói bình tĩnh vừa nói cấp cũng gấp gáp chính hắn đối với mình tốn hao tiên nguyên thạch cũng rung động vô cùng thật không biết mình thân thể này đến tột cùng là một cái dạng gì quái thai hao tốn như thế số lượng tiên nguyên thạch chẳng lẽ còn không có đầu sao chín vạn chín ngàn đồng v â n g đang lúc này một đạo vang thanh âm đột nhiên ở tần không trong cơ thể khai hỏa thanh âm này chỉ có tần không mình có thể đủ nghe được đến ở thanh âm này vang lên trước mắt tần không trước mặt tượng xoay mình chợt lóe sắc mặt vui mừng dương lực thành công bước đi ra một đạo dương lực bước ra liên tục không ngừng dương lực ngay lập tức tràn vào tần không trong cơ thể ở nơi này chút ít dương lực toàn bộ tiến vào tần không trong cơ thể đồng thời tần không thân thể đã ở vi d i ệ u biến hóa cảm thụ được lên cấp chỗ tốt t ầ n không không biết nhưng là nếu có những người khác ở chỗ này lời của định sẽ lập tức trận to hai mắt nhanh chóng cải biến dương lực càng ngày càng nhiều hơi thở nữa thay đổi ở mới vừa tiến vào tiên tướng trước mắt thực lực đột nhiên tăng mạnh cấp thấp tiên tướng trung đ ẳ n g tiên tướng cao đẳng tiên tướng vẫn đạt tới đỉnh tiên tướng tốc độ như vậy như cũ không giảm trì hoãn cho đến kia tiên vương dưới đỉnh tiên tướng cực hạn mới vừa trở thành tiên tướng khoảng cách tiên vương cũng chỉ có một bước chi sai chương bảy trăm hai mươi tuyệt thế thiên tài mới vừa trở thành tiên tướng tần không khoảng cách tiên vương cũng chỉ có một bước chi sai hao phí hai mười vạn chừng tiên nguyên thạch tần không sinh sôi bước ra dương lực nhưng sau m ộ t k h ắ c đại lượng dương lực liền tràn vào thân thể bên trong cấp thấp tiên tướng tới đỉnh tiên tướng hoàn toàn là dựa vào dương lực hùng hậu trình độ mà tần không hao phí tiên nguyên thạch nhiều lấy được dương lực liền càng nhiều vì vậy một hơi xông phá tiên tướng bình cảnh hẳn là trực tiếp đạt đến đỉnh tiên tướng này cấp độ làm người ta khó có thể tin tần không không biết những thứ này bất quá hắn có thể cảm giác được mình thực lực hôm nay rất mạnh so sánh với tiên nhân thời kỳ mạnh hơn không chỉ gấp mười lần lần nữa gặp phải kia cựu cung quỷ tướng hắn tin tưởng hắn không ra khải chiến thần hàn g lâm cũng có thể tới đánh một trận thậm chí giết hết cũng không thành vấn đề nếu là mở ra chiến thần hàn g lâm giết hết cựu cung quỷ tướng nhân vật như vậy ba lượng không thành vấn đề đây là tần không tự tin tới từ thực lực tự tin đây chính là tiên tướng sao quả nhiên cùng dĩ vãng cảm giác bất đồng tần không lẩm bẩm tự nói nói ra nói cũng không thoát có chút thổn thức lần này đánh sâu vào tiên tướng nhưng là để cho hắn chống r ô n g có nhiều người tình hắn biết hai mươi vạn tiên nguyên thạch tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ không biết đạo kia thanh âm chủ nhân là ai thế nhưng một hơi lấy ra mười vạn đồng tiên nguyên thạch đây là ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng hai người đều không thể lấy ra số lượng hắn để cho ta dùng không hết tiên nguyên thạch trả lại cho hắn nhưng là hiện tại thần không liên tục c ư ờ i khổ hắn cũng là nghĩ còn có thể là đối phương mượn cho mình mười vạn tiên nguyên thạch mình đã xài chín vạn phần lớn còn dư lại cái kia một chút làm sao còn vấn đề mặt m ũ i không biết người này là lai lịch gì thế nhưng một hơi lấy ra mười vạn đồng tiên nguyên thạch thần không thầm suy nghĩ đến có thể cho một cái tố không quen biết chưa từng gặp mặt người cả thể lấy ra mười vạn đồng tiên nguyên thạch nhân vật như vậy nếu như nói chưa có tới lịch thần không không tin cũng nên ra đi xem một chút Tần không, đi ra khỏi không gian khỏi phủ đi đệ. ra dị tượng biến mất bầu trời một mảnh trong sáng mới vừa dị tượng tất cả đều tiêu tán ở trên bầu trời phảng phất hết t h ả cũng không có phát sinh quá những thứ này cũng ánh vào mấy tên tiên nhân trong mắt dị tượng biến mất là tần đạo hữu lên cấp thành công đích sắc là lên cấp thành công một đạo thanh â m bỗng dưng xuất hiện tần không bộ dáng lộ vẻ hiện tại tầng trời t h ấ p trung hắn hướng sáu tên tiên nhân hai gã tiên tướng chắp tay một xá nói tần m ô đích sắc là lên cấp thành công bất quá vẫn là đa tạ mấy vị đạo hưu trợ giúp nếu không tần không lần này lên cấp chỉ sợ là muốn bỏ vợ nửa chừng ha ha thiện tay mà thôi thiện tay mà thôi ẩm thiên tiên tướng nhìn tần không tần không thành công hoa nhiều hơn nữa tiên nguyên thạch cũng là không sao cả có thể làm cho tần không thiếu bọn họ một cái nhân tình đó cũng là bọn họ nguyện ý nhìn qua chuyện chư vị đạo hưu yên tâm những thứ này tiên nguyên thạch ta sẽ nhất nhất còn thượng tần không biết những thứ này tiên nguyên thạch cũng là những người này tốn hao thời gian bắt được lần này dùng ở trên người mình tự nhiên muốn còn còn tiên nguyên thạch chuyện tình sau này hay nói cũng không tử tần đạo hữu ừ không thể nào tần đạo hữu tần đạo hữu ngươi bây giờ là cái gì tu vi thất hiện tiên tướng mặt cười nhìn tần không hoa ái nói nhưng là nói đến một loại cũng là giống như từ trên người tần không nhìn thấy gì kinh người chuyện tình một loại trên mặt xoay mình hiện ra kinh hãi trong lòng tạc nợ hoa ngẩn ra dưới rung động nói hắn và ẩm thiên tiên tướng bất đồng ẩm thiên tiên tướng không có hắn đặc biệt pháp con mắt vì vậy hắn liếc thấy ra khỏi tần không là không cùng tần tần đạo hữu hôm nay tu vi là đỉnh tiên tướng thất hiện tiên tướng mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng câu hỏi hướng tần không đỉnh tiên tướng t ầ n không cũng là không dám xác định những thứ này nhưng một đôi so sánh với ẩm thiên tiên tướng i ê n t thất hiện tiên tướng hai người tu vi cùng tu vi của mình chính là xác định xuống tới đúng là hí mọi người không khỏi là hít một hơi thật sâu trên mặt treo cực đoan khiếp sợ bọn họ từ trước mắt nam tử này trên người chứng kiến không biết bao nhiêu căn bản không thể nào chuyện đã xảy ra thất hiển tiên tướng bắt đầu cũng biết tần không là đỉnh tiên tướng nhưng là lý trí nói cho hắn biết đó là giả đó là không có khả năng nhưng là hiện tại nhận được tần không lên tiếng hắn phải xác định sự thật này sự thật là cái gì sự thật thật sự một thanh tiên tướng làm vì đỉnh tiên tướng thật đúng là quái thai hư ly tiên vương từ tần không đi ra ngoài lúc t i ể u từ đầu đến chân từ trên xuống dưới đánh giá một lần tần không đã sớm hết sức hài lòng gật đầu cho dù là hiện tại nhìn lại một lần n h ư cũng là vô cùng hài lòng chỉ bất quá hắn không nói gì cẩn thận đánh giá tần không muốn từ trên người tần không nhìn ra cái gì hắn vuốt trong râu xách xách nói quả nhiên là một cái quái dị thai quả nhiên là một cái quái dị thai một thành tiên tướng tu vi trực tiếp đánh tới đỉnh ngọn núi tiên tướng đây là để dành mười phần mới có thể làm ra kết quả dĩ nhiên cũng có một loại khả năng đó chính là thông thiên kiểu thông thiên kiểu cho tu sĩ lợi ích thập phần lớn lớn một chút hai trăm bức bước qua thông thiên kiểu thiên tài vững vàng đương đương có thể trở thành tiên tướng mà thành vì tiên tướng chính là thấp nhất cũng có thể đạt tới trung đẳng tiên tướng kém nhất cũng là cấp thấp đỉnh tiên tướng năm đó lạc nhạn tiên hoàng đại nhân một thành tiên tướng lập tức chính là đỉnh tiên tướng rất nhiều tuyệt thế thiên tài ở trở thành tiên tướng lập tức chính là cao đẳng tiên tướng hư ly tiên vương tự nói trong mắt rung động cũng là càng phát ra nồng nặc nói có thể ở trở thành tiên tướng lúc chính là cao đẳng tiên tướng toàn bộ thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay bắc khu vực có một khu vực khác cũng không nhiều bất quá những thứ kia thiên tài cũng là thứ hai diễn kỷ thời đại bọn họ có thông thiên k i ể u không có bước qua thông thiên k i ể u mà thành vì tiên nhân bọn họ thành tựu cùng bước qua thông thiên k i ể u trở thành tiên nhân kém rất nhiều rất nhiều hư ly tiên vương nghĩ tới đây t a o mày nói nhưng là hiện tại không có thông thiên t i ể u thông thiên kiểu không biết chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ biến mất mà bọn ta tiên nhân cũng không giải thích được đi tới cái chỗ này cũng nữa không thể quay về không có thông thiên t i ể u cho dù có thiên tài cũng có lở mở rất nhiều nhưng là hư ly tiên vương không khỏi càng phát ra khiếp sợ hô hấp cũng có chút dồn dập phảng phất tìm được rồi bao nhiêu năm cháu trai một loại đánh giá tần không hắn không phải là thứ hai diễn kỷ thời đại người tu chân bất quá ngàn năm tự nhiên không thể nào bước qua thông thiên k i ể u nhưng là hắn thế nhưng bằng vào sức một mình đặt đến loại trình độ này mới vừa thành tiên tướng thì đến được đỉnh tiên tướng mà mà là đỉnh tiên tướng cực hạn tựa hồ nếu không phải tiên vương bình cảnh quá lợi hại hắn có thoáng cái đột phá đến tiên vương cũng không là không thể nào hắn hư ly tiên vương đôi môi giật giật cuối cùng chỉ có thể cho ra một cái kết luận tuyệt thế thiên tài sau một khắc hắn ánh mắt sáng lên nói cho dù hắn bước qua thông thiên tiểu mà cho ra loại này thành tích vậy cũng muốn thắng được lạc nhạn tiên hoàng đại nhân một bậc lạc nhạn tiên hoàng đại nhân năm đó trở thành tiên tướng chẳng qua là mới vào đỉnh tiên tướng mà tiểu tử này thế nhưng đạt đến đỉnh tiên tướng cực h ạ n c ử ly này tiên vương cũng chỉ có một bước chi sai so sánh với lạc nhạn tiên hoàng đại nhân còn muốn lợi hại hơn thiên tài không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so sánh với hàng tốt hư liếc thấy đi ra ngoài hư ly tiên vương biết tần không là thiên tài nhưng là cùng lạc nhạn tiên hoàng vừa so sánh với thần không ở tiên tướng lúc thành tích so sánh với lạc nhạn tiên hoàng còn muốn lợi hại hơn một bậc lại không là một chỗ lợi hại một bậc như vậy đủ loại thần không so sánh với năm đó được gọi là không thể vượt xa thiên tài lạc nhạn tiên hoàng còn muốn lợi hại hơn nhất phân không thể nếu quả thật là như thế hư ly tiên vương trong lòng phịch một tiếng càng phát ra kích động lên hiện tại tần không đã đạt đến đỉnh tiên tướng hắn dám đoán chắc chỉ có cho đối phương chỉ đạo cùng c với một hư ú giúp t kia của sự đỡ hắn. h n vậy, tần không tuyệt tần rất không đối có ly ớ n h vọng, đ ặ tiên chân t vương này càng ấ p độ.、Nhờ、một một Nhiều tiên vương, bắc khu vực liền có hơn Húng khu chi trạm gã vực bắc có lực. l xe t i ê nhân n thời thể kỳ, có c ù quỷ qua tướng một chút chiến chẳng xuống đối rơi hạ mà là phát o n tiên vương. Hư tiên vương, càng g Hư h ly p ra mong đợi ha ha tần đạo hưu cũng không nên chỉ một c ả m ơn t a c cửa lần này chúng ta mặc dù ra khỏi đại lực khí có thể đến cuối cùng chúng ta túi tiền cũng không chân chính ở nhất thời khắc mấu chốt trợ giúp tần đạo hữu là vị tiền bối này ẩ m thiên tiên tướng đang khi nói chuyện vội vàng hướng tần không mở t r ư ờ n g hai mắt ý này tự nhiên là chỉ người kia chính là một gã tiên vương ngàn vạn muốn hiểu lễ nghi chi đạo không nên t r e o chọc tên này tiên vương chương bảy trăm hai mươi mốt ngươi là nàng gấp mười lần ý này tự nhiên là chỉ người kia chính là một gã tiên vương ngàn vạn muốn hiểu lễ nghi chi đạo không nên t r e o chọc tên này tiên vương thần không dĩ nhiên ý hội ra ý tứ theo ẩm thiên tiên tướng đích ngón tay chỉ phương hướng tần không thấy được một gã láo giả láo giả này đang nuốt t r ồ n g d â u vẻ mặt nụ cười nhìn của hắn tiên h vương tần không chỉ là một mắt tự phân biệt ra được người này tu vi lao giả này t r o n g hơi thu liễm hắn một cái thế nhưng nhìn không ra đến tuột cùng hắn đối với thực lực của mình đ ủ n g có tự tin nhưng mà lại là không cách nào phân biệt ra láo giả này thực lực lao giả này tại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ hắn đã là đỉnh tiên tướng có tần h h ể so với không không giam quá không hề kiên kỵ đánh giá lao giả này nhìn thoáng qua sau lúc này không do dự chắp tay một xá ha ha tần đạo hữu đây cũng là viêm long thành chuyện may mắn này vị đại nhân chính là cả bắc khu vực cũng tiếng t â m lửng lấy hư ly tiên vương là bắc khu vực chúng xếp hạng thấp nhất tốt năm tiên vương tiền bối t h ấ t hiện tiên tướng vội vàng cho tần không giới thiệu nói t ầ n không một cái không người lao giả này thật cổ quái tần không mặc dù chẳng qua là đánh giá lao giả này mấy lần nhưng lại nhưng trong lòng thì nhấc lên ngập trời sóng gió không phải là lao giả này thực lực nguyên nhân mà là hắn nhìn lao giả này thậm chí có một loại rõ ràng nhìn đến rồi lại nhìn không thấy tới cảm giác phảng phất lao giả này đang ở trong thiên địa chống rông biến mất thân hình như vậy hắn tin tưởng nếu như láo giả này có lòng lời của hắn cho dù mở ra thần thức mắt thường đi xem cũng nhìn không thấy tới lao giả này tồn tại làm sao có thể không cổ quái tiên vương hạng người quả thật không thể khinh thường ta mặc dù có chút lá bài tẩy cùng thực lực nhưng cũng không thể coi rẻ người trong thiên hạng thần không trong lòng tự nói tần đạo hữu còn thiếu ta một chút tiên nguyên thạch đây hư ly tiên vương cũng không phải mở cái gì tiền bối tư thế cười nói mới vừa rồi cấp cho tần đạo hữu mười vạn đồng tiên nguyên thạch tần đạo hữu nhưng là phải đem còn dư lại muốn trả lại cho ta hư ly tiên vương mặc dù lớn bên có thể vẫn còn không cầm tiên nguyên thạch nói dỡn này tần không có chút khó có thể nhai răng tại sao ẩm thiên tiên tướng một cái lục bộ sợ tần không không có chiêu đ á i tốt trước mắt láo giả tần không cười khổ nói không phải là tần mộ không muốn đem này tiên nguyên thạch trả lại cho tiền bối mà là tiền bối kêu mười vạn đồng tiên nguyên thạch v ạ n bối cơ hồ cũng dùng hết toàn bộ dùng hết hư ly tiên vương vốn là ngồi ở biến ảo trên ghế nhưng nghe đến tần không lên tiếng sưu một chút cựu ngồi không yên đứng dậy ánh mắt ngó chừng tần không kinh ngạc dưới vội vàng hỏi ngươi xác định kêu mười vạn đồng ngươi toàn bộ cũng dùng hết rồi hắn cũng là không có gì quát lớn cùng tức giận cũng không có quá nhiều keo kiệt mười vạn đồng tiên nguyên thạch dí tứ ở trong mắt của hắn đừng nói là mười vạn đồng tiên nguyên thạch chính là hai mươi vạn ba mươi vạn cũng không kịp tần không một người hắn chỉ là muốn tốt đến một cái xác thực đắc t ầ n không đến cùng phải hay không xài mười vạn tiên nguyên thạch còn giữ lại một chút t ầ n không chỉ đành phải kiên trì nói n à y một chút tự nhiên là không nhiều lắm hắn cho là hư ly tiên vương tức giận nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sau một khắc ha ha ha ha n g ư ơ i dùng hết tốt nhất hư ly tiên vương cười to nói t ầ n không n g ư ơ i biết n g ư ơ i xài bao nhiêu tiên nguyên thạch mới lên cấp tiên tướng sao chừng hai mươi vạn t ầ n không nói vạn bối cũng không biết rốt cuộc vì sao xài nhiều như vậy tiên nguyên thạch mới vừa lên cấp đến tiên tướng c h i cảnh ngươi không cần tự trách hư ly tiên vương rõ ràng nhìn thấu tần h không ý tứ cười to nói ngươi có phải hay không cho là lên cấp tiên tướng tốn hao tiên nguyên thạch nhiều là một loại lãng phí không tốn phí tiên nguyên thạch số lượng ít thật là tốt chẳng lẽ không phải không thần không vẻ mặt nghi ngờ hắn thật đúng là cho là mình tốn hao như thế số lượng tiên nguyên thạch không phải là cái gì chuyện tốt có thể b ứ c ra dương lực cũng đủ tốn hao nhiều như vậy tiên nguyên thạch làm cái gì phải biết rằng, này hai mươi vạn tiên nguyên thạch, chính hắn đi tập hợp, không biết muốn tập hợp đến phía sau mã tháng mới là đ ổ u mối, hắn tự nhiên cho là tốn hao tiên nguyên thạch r í t lên cấp tiên tướng mới là tốt. ha ha ha, tần đạo hữu ngươi này nhưng chỉ là mười phần sai. Hư l y tiên vương khỏe miệng n ế t lên, vuốt tròm dâu nói, không những sai, còn sai không hợp thói thưởng, nếu như tốn hao tiên nguyên thạch số lượng nhiều thành tựu tiên nhân không tốt lời của, lão phu tại sao muốn cho ngươi mượn mười vạn đồng tiên nguyên thạch. này, thần không nhất thời hiểu được. nếu như tốn hao tiên nguyên thạch nhiều không tốt lời của hư ly tiên vương mượn cho mình nhiều như vậy tiên nguyên thạch không thể không chuyện gây chuyện sao h i ệ n nhiên mình tình huống như thế không những không phải là hư tình huống mà là tốt tình huống ta ước gì bắc khu vực chung có thể nhiều ra hiện một chút đánh sâu vào tiên tướng lúc tốn hao tiên nguyên thạch nhiều thiên tài ngươi biết tại sao bởi vì tốn hao tiên nguyên thạch càng nhiều bắt buộc ra dương lực lại càng tăng hùng hậu mà dương lực lực lượng cũng muốn so sánh với bình thường tiên tướng mạnh ngươi có tin hay không nhưng nếu ngươi hai mươi vạn đồng còn không có lên cấp thành công lão phu nguyện ý nữa lấy ra mười vạn đồng thậm chí táng ra bại sản giúp ngươi lên cấp cũng không là không thể nào tại sao bởi vì nay đại biểu tiềm lực của ngươi ta ước gì ngươi tốn hao một trăm vạn tiên nguyên thạch đáng tiếc kia căn bản không thể nào hư ly tiên vương cười nói đúng là không thể nào đừng nói là một trăm vạn tần không tình huống hai mươi vạn tiên nguyên thạch lên cấp t i ê n tướng cũng là đoạn thiên địa tìm không được cái thứ hai cho dù là lạc nhạn tiên hoàng năm đó thành tích cũng theo không kịp thần không kia là một yêu nghiệt đây là hư ly tiên vương đánh giá bất quá càng là yêu nghiệt càng tốt tần không ở bên nghe cũng là trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn hư ly tiên vương thế nhưng nguyện ý vì mình táng ra bại sản cũng phải giúp giúp mình lên cấp có thể thấy được tốn hao tiên nguyên thạch càng nhiều càng đại biểu người này tương lai tiềm lực một trăm vạn kia là không thể nào mà ngươi hao tốn hai mươi vạn ở ngươi không có xuất hiện lúc trước lao phu cũng đã từng cho là không thể nào ngươi biết ở trước ngươi tốn hao nhiều nhất tiên nguyên thạch là ai chăng hư ly tiên vương cười nhìn về phía t h ầ n k h ô n g không biết thần không lắc đầu bất quá trong lòng hắn cũng là âm thầm kinh ngạc nghe hư ly tiên vương lời của mình hình như là đánh sâu vào tiên tướng tốn hao tiên nguyên thạch nhiều nhất một cái này hư ly tiên vương cũng là ti không chút k h á c h khí nói ngươi thật đúng là cô lậu quả văn ở trước ngươi tốn hao nhiều nhất chính là lạc nhạn tiên hoàng đại nhân nói đến đây hư ly tiên vương một bữa nửa nói dơ nói ngươi sẽ không ngay cả lạc nhạn tiên hoàng đại nhân uy danh cũng không biết sao cái này biết thần không nói ha ha ta còn tưởng rằng ngươi không biết lạc nhạn tiên hoàng đại nhân uy danh đây hư ly tiên vương không thể ở tần không trước mặt mở cái gì tiền bối trước mặt tử càng giống là một nhà bên lão ra ra hòa ái dễ gần vẻ mặt nụ cười làm cho lòng người sống ấm áp lạc nhạn tiên hoàng một mình c h ấ n thủ một cái khu vực vô số năm k h ô n g một thôn quỷ đặt chân biên quan lạc nhạn tiên hoàng uy danh cùng chiến tích là ta tiên nhân đồng lứa mọi người mục tiêu thần không c h ậ m dai nói có chí hướng tốt nhất dám đem lạc nhạn tiên hoàng tiền bối cho rằng mục tiêu kia tốt hơn c h u n g quy so với ta cái này đời này không thành được tiên hoàng lão đầu tử mạnh hơn nhiều hư ly tiên vương tán dương nói tiền bối làm sao có thể không thành được tiên hoàng bên cạnh mấy tên tiên nhân ngay cả vội cung kính nói ha ha người đã giả dĩ nhiên là nói nhảm nhiều hơn một chút ít h ư ly tiên vương khoát tay á o ở một đám tiên tướng trước mặt h ắ n tự xưng lão đúng là có tư cách h ắ n dơ dơ ống tay á o thổn thức nói ngươi cũng đã biết lạc nhạn tiên hoàng đại nhân năm đó hao tốn bao nhiêu tiên nguyên thạch không biết thần không quyết đoán lắc đầu ngươi là nàng gấp m ộ ư ơ i lần h ư ly tiên vương thanh â m nghiêm túc rất nhiều ta là lạc nhạn tiên hoàng gấp m ộ ư ơ i lần thần không trong lòng đọc một lần đối với lạc nhạn tiên hoàng thần không là hết sức quen thuộc bởi vì hắn không giải thích được có lạc nhạn tiên hoàng cái này phong hoa tuyệt đại cô gái huyết mạch tư chất từ thì ra không đúng tí nào sinh sôi đạt đến trình độ như vậy bất quá hắn thế nhưng so sánh với lạc nhạn tiên hoàng thành tích hoàn hảo chẳng lẽ là thông thiên kiều nguyên nhân thần không thầm suy nghĩ đến hắn năm đó vượt qua thông thiên kiều thời điểm bước mấy chục phân ít mà mình ngộ tính phi phạm tư chất phi phạm hai người hợp hai là một tạo nên tốn hao bước mấy chục phân thiếu mà thông thiên kiều cũng cho hắn thập phần lớn, lớn chỗ ích lợi trong chuyện này chỗ ích lợi hắn cũng nói không rõ đạo không rõ nhưng hắn vẫn biết mình bước qua thông thiên kiều sau tuyệt đối với lúc trước mạnh vô số lần có thể cộng thêm vô số này hai chữ cũng có thể thấy được tần không đúng là tin chẳng qua là nay lạc nhạn tiên hoàng chính là thứ hai diễn kỷ thời đại người mạnh nhất một trong vô số người thần tượng cho dù là diệp thiên anh không sợ trời không sợ đất đối với lạc nhạn tiên hoàng cũng có vô tận kính ngưỡng hắn lại muốn so sánh với chính hắn một huyết mạch nơi phát ra người còn muốn lợi hại hơn gấp mười lần đối với lạc nhạn tiên hoàng tần không vẫn còn là phát ra từ nội tâm khâm phục một nữ nhân có thể đạt tới thế gian này người mạnh nhất một hàng đúng là không dễ đúng rồi những chuyện này tạm thời không nói không biết tần đạo hữu ngươi là vị nào tiên hoàng hậu nhân hư ly tiên vương hỏi hắn muốn hỏi nhất vấn đề chương bảy trăm hai mươi hai thượng phương bảo kiếm đúng rồi những chuyện này tạm thời không nói không biết tần đạo h ư u ngươi là vị nào tiên hoàng hậu nhân hư ly tiên vương hỏi hắn muốn hỏi nhất vấn đề vị nào tiên hoàng hậu nhân không chỉ là hư ly tiên vương bên cạnh ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng cũng tận đều vênh hay nghe bọn họ cũng hết sức muốn biết tần không rốt cuộc là vị nào tiên hoàng hậu nhân tiên hoàng hậu nhân cái này tên hàm cũng không phải là bình thường Nhưng là, rốt cuộc vị nào tiên hoàng có mới hậu nhân, hậu là, rốt cuộc có vị mới nhưng lại là này dạ lớn bắc khu vực ngay cả hư ly tiên vương cũng không biết đây thần không cũng lâm vào làm khó trong vẻ mặt cười khổ nhưng là không có trả lời ngay nói là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân thần không nghĩ tới đây lúc này lắc đầu lạc nhạn tiên hoàng chính là thế giới vô số người sùng kính cường giả thân là một nữ tử cũng là phong hoa tuyệt đại không người nào có thể kịp sinh sôi đứng ở đỉnh tiên hoàng vị trí nàng chính là hoàng giả nói lạc nhạn tiên hoàng có hậu nhân kia không thể nghi ngờ là nói lạc nhạn tiên hoàng lấy chồng sinh hải tử hắn sẽ không làm loại này tổn hại người c h u y ệ n tình huống chi trong cơ thể hắn có lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch vốn là trong lúc vô tình chiếm được lạc nhạn tiên hoàng lân tứ mà chẳng qua là có huyết mạch thôi chính hắn đến cùng là đúng hay không lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân chính hắn so sánh với bất cứ người nào cũng rõ ràng mấu chốt là hắn không phải là chính quy hắn là giả nếu như không nói có thể có t r ọ c cho hư ly tiên vương trong lòng không vui nhưng nếu như nói là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân khi lạc nhạn tiên hoàng biết đến nói một tức giận g i ế t bắc khu vực hắn nói như thế nào phải biết rằng hắn cũng không phải là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân lạc nhạn tiên hoàng cũng không có hậu nhân hắn chẳng qua là có lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch thật đúng là nhức đầu thần không lắc đầu nói những thứ khác tiên hoàng cũng không phải là biện pháp nghĩ tới nghĩ lui tần h không c ư ờ i khổ nói cũng không phải là tần h không không muốn báo cho cho hư ly tiền bối mà là gia phụ cố ý phái ra ta tới bắc khu vực lịch lãm liền từ tới không có để cho ta báo ra danh hiệu quá l ã o nhân ra ông ta ý tứ là để cho chính mình đi con đường của mình không nên bởi vì uy danh của hắn mà t i u đặc thù một chút thì ra là như vậy yên tâm ta sẽ không giận người tiên hoàng tiền bối cái loại này tầng thứ nhân vật ý nghĩ của bọn hắn chúng ta vừa há có thể có hiểu hư ly tiên vương khoát tay á o thì không thèm để ý chút nào nhưng trong tim của hắn cũng là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cái nào tiên hoàng thế nhưng bỏ được để cho loại này thiên tài đi ra ngoài lịch lãm hư ly tiên vương thật đúng là không nghĩ tới phải biết rằng tiên hoàng loại này t ầ n g thứ thân nhân không nhiều lắm con của mình tựu l à của mình mạng ai nguyện ý làm cho mình hậu nhân gặp nguy hiểm mà vẫn còn là phái đến bắc khu vực loại này cơ hồ không có ngoài khu vực người nguyện ý tới địa phương cho nên hư ly tiên vương phán định có chỗ không đúng có miêu nị chẳng lẽ là một loại vị tiên hoàng đại nhân cố ý phái tới một gã thiên tài tới ta bắc khu vực rồi lại không muốn ngoài miệng nói mà là đang âm thầm trợ giúp chúng ta bắc khu vực hoặc là sợ thôn quỷ đại quân đạt được tin tức vì vậy mới không để cho tần đạo hưu nói ra tên họ hư ly tiên vương càng nghĩ càng cảm giác loại khả năng này tính càng lớn nếu để cho tần không biết hư ly tiên vương là nghĩ như vậy lời của sợ là cũng có nhất thời một cái dở khóc dở cười hắn chẳng qua là tìm một cái lấy cớ hư ly tiên vương lại có thể nghĩ tới đây tính vẫn còn là không muốn những thứ này hắn ta nhất định mang đi lấy thiên phú của h ắ n thật trở thành tiên vương nhất định là một đại chiến lược hư ly tiên vương thầm suy nghĩ đến sau một khắc h ắ n chính là nhìn thoáng qua mọi người chậm rãi cười nói tốt lắm trở lại chuyện chính sao mấy tên tiên nhân đều hơi hơi khó người ta tới nơi đây thật ra thì chính là che t r ở viêm long thành thôn quỷ đại quân thay đổi chiến lược đáng kia x u ấ t sinh vốn là chủ yếu tấn công địa vương thành cùng tổ hoàng thành sau này hai tòa thành trị bọn họ lâu công không được lúc này mới thay đổi chú ý sửa thành quét ngang này b ắ t khu vực những thứ khác thành trì hư ly tiên vương nuốt t r ồ n g dâu nói thôn quỷ đại quân thay đổi chiến lược ẩm thiên tiên tướng cùng thất h i ể n tiên tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua bọn họ đều được kịp phản ứng không trách được không trách được thôn quỷ đại quân lần này tấn công chiến bọn họ viêm long thành như thế đột nhiên mà thoáng cái phái tới cả t h ể hai gã quỷ tướng đánh trận đầu bị bọn họ giết một cái nhưng còn có một nút cái loại này cao đẳng quỷ tướng nếu không phải tần không cái này biến số xuất hiện bọn họ viêm long thành kết quả sợ là đã hết thể đều kết thúc đúng thôn quỷ đại quân đích xác là thay đổi chiến lược ta lần này tới đến viêm long thành cũng là triệu tập quanh thân thành trì thương lượng chuyện này hư ly tiên vương nói ta trước nói rõ một chút chung quanh đây thành trì thế lực không nhiều lắm nhưng tất cả đều là tinh nhuệ mà thôn quỷ đại quân muốn đánh nhất định phải trước đánh các ngươi viêm long thành mới có thể lại tiếp tục tấn công những thứ khác thành trì nói cách khác các ngươi viêm long thành một cũ những thứ khác thành trì cũng rất nguy hiểm m ô i hở r ă n g lạnh đạo lý này tất cả mọi người hiểu cho nên ta mới đến viêm long thành ý của ta nghĩ đến chư vị tất cả cũng hiểu ta muốn triệu tập những k h ắ c quanh thân mấy tòa thành trì sau đó liên hiệp ở viêm long thành lúc này mọi người nhất định phải ngưng tụ thành một cỗ sợi dây thôn quỷ đại quân thay đổi chiến lược chính là mấy tòa thành trì nguy hiểm thời điểm trong ngày thường các ngươi không cần liên hiệp đó là bởi vì các ngươi đều cho rằng nguy hiểm không nhiều lắm mình có thể giải quyết nhưng là hiện tại nhất định phải liên hiệp hư ly tiên vương vẻ mặt nghiêm túc không có chút nào cười dỡn lời tuyên bố chúng ta cũng nghe theo hư ly tiên vương phá bỏ và rời đi nơi khác thất hiện tiên tướng một cái không người c h ậ m d ã i nói tốt hư ly tiên vương gật đầu c h ậ n nói ta hư ly tới chỗ này chính là chỗ này t r ù n g quanh thành chỉ minh chủ chư vị không có ý kiến sao không có ý kiến tự nhiên là thực lực cao người có thể làm minh chủ hư ly tiên vương làm minh chủ không có ai sẽ nói hai lời mà hư ly tiên vương vốn là tổ hoàng thành địa vương thành bên kia an bài tới được tiên vương chịu trách nhiệm bọn họ bên này địa vực cũng là trợ giúp bọn họ bọn họ làm sao có thể mắt bị mù không có chuyện gì gây chuyện hư ly tiên vương khẽ mỉm cười nói vậy chúng ta tự ngồi xuống từ từ thương lượng muốn liên hiệp mấy tòa thành trì ta vốn là trên đường có thể an bài tốt nhưng ta sợ trì hoan thời gian trước hết đến viêm long thành mà viêm long thành lại là thôn quỷ đại quân đánh đi vào mảnh đất này vực cửa vào cho nên ta tự mình chấn giữ viêm long thành đi những khác mấy tòa thành trì liên hiệp đạo hưu khác nhiệm vụ nhất định phải muốn giao cho các ngươi dạ dạ dạ thần không ẩm thiên tiên tướng thất hiền tiên tướng cũng gật đầu chỉ bất quá trên mặt tuy là gật đầu có thể ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng trong lòng nhưng là có chút d ở khóc d ở cười tại sao hư ly tiên vương rõ ràng mới đã nhận ra ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng vẻ kinh dị ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai mặt nhìn nhau nhưng là khe khẽ thở dài cũng không nói đến nói hư ly tiên vương hơi hơi h í mắt con người nói có lời gì cứ nói đừng n g ạ i là như vậy thất hiển tiên tướng thở dài nói chúng ta cũng không phải là không muốn đi những k h ắ c thành trì mượn hơi liên hiệp nhưng là những k h ắ c mấy tòa thành trì chủ nhân ở thứ hai diễn kỷ thời đại cũng cùng chúng ta có hoặc nhiều hoặc ít tân đoán phải biết rằng tiên nhân lẫn nhau trong lúc nếu không thể làm bằng hữu k i a cơ hồ đều có chút thù hận tiên nhân cùng người bình thường bất đồng tiên nhân trong lúc số lượng t i ể u nhiều như vậy không là cựu nhân cơ hồ đã thành bằng hữu mà không thành được bằng hữu tất cả cũng có một chút ngăn cách ngăn cách lớn là địch nhân ngăn cách nhỏ có ân o á n nếu không thôn quỷ đại quân nguy cấp bọn họ biết do gặp nguy hiểm nhưng cũng không có hướng những khắc thành trì làm ra một điểm cầu cứu tin tức căn bản là ở nơi này bởi vì bọn họ có ngăn cách năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại có cựu t á n thì ra là như vậy hư ly tiên vương r u ố t ruốt trong dâu hiển nhiên cũng biết những thứ này c h o mày thản nhiên nói chuyện đích x á c là có chút xử lý không tốt lẫn nhau ở giữa thù hận nhất để cho người đau đầu bất quá bây giờ là khẩn yếu con đầu cũng chịu không được bọn họ ở quét những thứ kia tiểu tính tình ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng nghe thế cũng trầm m ặ t lại ta cũng không tin các ngươi trên báo danh hiệu của ta bọn họ còn có thể đem các ngươi làm sao bây giờ một câu nói bọn họ tới cũng đủ không đến mơ tưởng được ta hư ly tiên vương che chở dĩ nhiên lời này quá mức đả thương hòa khí tu sĩ cùng thôn quỷ đại chiến chịu không được người trong nhà không may xuất hiện những lời này không tới thời khắc mấu chốt ngàn vạn đừng bảo là đi ra ngoài hư ly tiên vương chậm dãi nói dạ dạ ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cũng vội vàng đáp nhận được hư ly tiên vương lời của t i u phản phất vô hình chung chiếm được một khối phản trần thượng phương bảo kiếm chương bảy trăm hai mươi ba cổ thành các ngươi viêm long thành cộng thêm tần đạo hữu chung ba tên tiên tướng mà quanh thân cùng sở hữu bảy tòa thành trì ta đã điều tra quá bảy tòa thành trì tần đạo h ữ u chịu trách nhiệm dựa vào bắc ba tòa thành trì ẩm thiên đạo h ữ u chịu trách nhiệm dựa vào tây hai tòa thành trì thất hiền đạo h ữ u thì chịu trách nhiệm còn dư lại hư ly tiên vương rất nhanh phân phó nói dạ thần không ba người không có điều gì dị nghị nhưng bọn hắn cũng nghe được ra hư ly tiên vương trong lời nói ý tứ tần không chịu trách nhiệm ba tòa thành trì mà hai người bọn họ chia ra chịu trách nhiệm hai tòa thành trì ý này rất rõ ràng tần không thực lực đã muốn vững vàng áp quá ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng một đầu nếu không tần không t u ổ i còn trẻ mới vừa sống b ấ t quá ngàn năm vẫn thế nào đảm đương lớn như thế tùy ý tần không thực lực so sánh với ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng mạnh một bậc ít nhất hư ly tiên vương là cho rằng như thế mà ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng hai người bọn họ ở hư ly tiên vương lúc trước tự cho là như vậy cái này lúc trước dĩ nhiên là là tần không còn là tiên nhân thời điểm nhớ lấy ta biết tiên nhân trong lúc khó tránh khỏi có một chút xung đột cùng thù hận nhưng tất nhiên là muốn lấy đại cục làm trọng có thể không dùng vũ lực giải quyết cũng không cần võ lực giải quyết thật là tốt về phần ta mới vừa rồi nói cho các ngươi biết câu nói kia tốt nhất không muốn xuất ra tiết kiệm làm cho người ta cho là ta là ở kia chuyện này áp bọn họ hư ly tiên vương tinh tế phân phó mà đang khi nói chuyện hắn còn nhìn thoáng qua tần không hình như là ở nói cho tần không có thể hay không không dùng vũ lực giải quyết cũng không cần võ lực không tần không như giải thật võ vậy là quyết tốt. Dù sao đi đi ta nghĩ nhìn qua là tất cả thành trì cũng liên hợp lại tin tức mà chút ít thành trì liên hợp lại sau chúng ta cũng muốn thương lượng một chút như thế nào ứng đối thôn quỷ truyền tình hư ly tiên vương khoát tay háo ba ngày sau tấn k h ô n g ẩm thiên tiên tướng thất hiện tiên tướng chia ra xuất hành riêng của mình đi trước mình cần phải chịu trách nhiệm cùng mượn hơi thành trì thế lực mà hư ly tiên vương còn lại là tùy ý mở một cái không gian thế giới thành cựu tiên vương vung tay háo bán ra chỉ, cũng có thể mở một cái không gian nhưng ngay sau đó dùng dương lực sáng tạo ra tức giận hoa hoa thảo thảo cây cối biển rộng rất nhanh cũng sẽ trưởng thành hư ly ngươi có cần thiết coi trọng như thế tên tiểu tử kia ư ta thừa nhận là thiên tài có thể hiện tại khẩn yếu con đầu thiên tài không thể làm quá chuyện nguy hiểm mà ngươi để cho hắn chịu trách nhiệm liên hiệp ba tòa thành trì mà là thực lực cùng viêm long thành không thể kém bao nhiêu thậm chí tăng thêm một bậc ba tòa thành trì ngươi sẽ không sợ hắn không có điều này có thể lực hắn coi như là đỉnh tiên tướng có thể cũng chỉ là mới vừa tiến vào tiên tướng mà thôi hư ly tiên vương không gian trong thế giới một đạo thanh âm dàn u a bông dưng văng lên roi mắt nhìn lại cũng chủ hiện thanh âm chủ nhân.、Thế、nhưng không là một người, mà là là là mà phát Thế một đầu mèo. Đó cũng không phải một âm đây ầ đầu bình thường mèo, chỉ xem nó sinh lần đầu giác, giác có có đầu u có yêu quang, quan Chuyển tui mèo. một mèo, xem một mèo mèo, tim ám Đó đen đôi đôi. đen đú đ nó có có có có cũng chỉ giác, giác bạch, chín cái không bình thường sinh hồng nhãn tản trọng nhất là, này mèo, hẳn nét. phải hai trái là, là ra của ú ú là trong truyền thuyết cựu v i yêu miêu cùng cựu v i yêu hồ thần long một cái cấp bậc yêu thú đúng là bọn họ là yêu thú mà là yêu thú chung đứng đầu yêu thú được gọi là cao nhất huyết mạch thiên yêu so với kia s ư n g là không thể nào đầy đàn tử tình thiên yêu còn muốn không kịp nhiều để cho bọn họ cũng là không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần yêu thú cùng nhân loại tu sĩ thiên tài giống nhau bọn họ một khi xuất hiện chính là yêu thú trong vương bởi vì bọn họ có yêu thú chúng đứng đầu nhất huyết mạch bọn họ có trời cao chiếu cố năng lực mà trước mắt này đầu mèo chính là cái kia đứng đầu nhất tầng thứ yêu thú cựu v i yêu miêu tin đồn cựu v i yêu miêu chín cái đôi c ó thể tại chỗ sống lại 9 lần. một chỗ lại cái cái sống lần, đ u ô đuôi, khôi i đại biểu một cái sinh mệnh, mà tổn thất một cái cái đuôi. Chỉ cần tốn hao thời gian, nhiều cái đó mạng. thể Cửu một mệnh, mà một một tổn thất tốn tánh chỉ cần còn có thể nữa khôi phủ, do đó nhiều hơn nữa hao phủ, ra do vĩ yêu miêu có thể là khó khăn nhất giết chết yêu thú c ử u vĩ ngươi có thể không nên xem thường hắn hư ly tiên vương vẻ mặt cười nhạt nhìn đất này thượng nằm ú t sấp mèo không có bất kỳ lòng khinh thị mà ánh mắt kia lại càng giống như ở nhìn huynh đệ của mình thân nhân đúng là nay cựu vĩ yêu miêu đi theo hắn vô số năm hai người tỉnh cùng huynh đệ mà cựu v i yêu miêu đồng dạng là một gã tiên vương thực lực yêu thú mặc dù không bằng hư ly tiên vương nhưng cũng là cao đẳng tiên vương cộng thêm kia thân pháp quỷ dị cùng cực kỳ khó có thể tử vong chín cái đôi đại biểu kỳ thực lực cùng hư ly tiên vương so sánh với cũng không kém là bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không sợ hắn đã chết cựu v i yêu miêu ngáp một cái vẻ mặt lười nhác ha h a ngươi chẳng lẽ đã quên hư ly tiên vương khỏe miệng n i t lên vớt tròm dâu nói hắn ở tiên nhân thời kỳ có thể giết chết tám tên quỷ binh liên thủ kia chỉ có thể nói rõ hắn có khắc chế thôn quỷ đặc biệt năng lực thôi hư ly tiên vương xem thường nói vậy hắn cùng cựu c u n g quỷ tướng đánh một cái ngang tay vẫn thế nào nói kia cựu vĩ yêu miêu còn muốn nói điều gì nhưng đảo cặp mắt trắng d ã trầm m ặ t lại thần không có thể giết chết tám tên quỷ binh có thể có nói pháp nhưng cùng cựu c u n g quỷ tướng đánh một cái ngang tay kia vừa giải thích thế nào không có biện pháp giải thích giải thích duy nhất chính là người này có cái loại này thực lực yên tâm đi đôi mắt của ta còn không có như thế sai tốn hao hai mươi vạn tiên nguyên thạch mới vừa lên cấp tiến tướng vừa ở vào cấp tiến tướng tiếp xúc thành đỉnh tiến tướng so sánh với lạc nhạn tiên hoàng đại nhân còn muốn lợi hại hơn nhân vật như vậy nếu như sau này có đại thành t i ự u đích thị là bắc khu vực một đại chiến lược hư ly tiên vương nhìn phương xa thổn thức hai tiếng rồi lại lộ ra nụ cười trời nắng trang trang dưới bầu trời bên chật lóe bóng người người này thuấn di s ẹ t qua trường không từng bước đặc không một bước đi qua trăm vạn dặm lui hơi tớp cho dù là một mảnh dài dòng ranh giới nháy mắt cũng trôi qua đi không biết đi bao lâu rồi này đạo nhân ảnh xoay mình vừa chậm ngừng lại người này chính là t ầ n không t ầ n không đứng chắp tay một thân hắc b à o trong người tóc dài theo trường không phất phới băng tình hai mắt nhìn phương xa m ê n ngông vô bờ sa mạc chút nào không có người ở hắn cứ như vậy đứng đến nơi này ở đi về phía trước chính là ba tòa khoảng cách nơi đây gần đây thành trì tần không trước khi đến cũng đã vấn an này ba tòa thành trì hết thệ tin tức này ba tòa thành trì một tòa tên là bạch sa thành một tòa tên là cổ thành một tòa tên là mạc lăng c ổ bảo m à trong đó cổ thành thực lực mạnh nhất không không nên nói như vậy mà là ba tòa thành trì thực lực cũng không sai cắt trắng thành một gã cao đẳng tiên tướng chấn giữ mạc lăng c ổ bảo hai gã cao đẳng tiên tướng chấn giữ m à cổ thành chính là trong đó mạnh nhất thành trì này cổ thành thậm chí có cả t h ầ ba tên cao đẳng tiên tướng c h ấ n ấn dữ tin đồn này cổ thành thực lực còn không chỉ như vậy trong đó thậm chí còn có một tên đỉnh tiên tướng đang bế quan về phần dưới trướng tiên nhân lại càng có ba bốn mươi tên này cổ thành chi thực lực sâu không lường được so sánh với viêm long thành muốn lợi hại rất nhiều bàn về năm tháng cổ thành cũng muốn so sánh với viêm long thành kiến tạo muốn sớm hơn kia lịch sử dài l â u nhất thậm chí viêm long thành không có sáng chế lúc trước này cổ thành rồi cùng thôn quỷ đại quân đã giao thủ mà phát sinh quá một cuộc máu chảy đầm địa giao chiến hư ly tiên vương đại nhân thật đúng là để mắt ta a tần không cười khổ lắc đầu h á n biết ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng hai người đi đàm phán thành trì thực lực mặc dù mạnh nhưng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng hai người cũng tuyệt đối đứng được lên kích thước l ư n g áo đáng giá lên sống lưng muốn vào muốn vào tự i ra tự i ra người khác ngăn không được ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng đều có được nói chuyện tư cách cùng căn bản bởi vì thực lực bởi vì làm đối thủ yếu mình tự nhiên rất được rất tốt lồng ngực nhưng là mình này ba tòa thành trì cái nào cũng không phải là dễ t r e o chủ dĩ nhiên hắn cũng không phải là dễ t r e o chủ hy vọng không có phiền phức như vậy sao tần không lắc đầu ít nhất hắn cho là mình vẫn có thể ở nơi này ba tòa thành trì trước mặt đáng giá lên sống lưng bởi vì hắn là đỉnh tiên tướng này ba tòa thành trì cổ thành mạnh nhất vậy trước tiên từ cổ thành vào tay sao nếu như đem cổ thành đàm phán thành công như vậy những thứ khác hai tòa thành trì cũng là hảo thuyết nghe ẩm thiên tiên tướng nói cổ thành rằng một gã tiên tướng tựa hồ cùng hắn có không nhỏ cựu hận một khi nói tới viêm long thành đối phương khẳng định không muốn tham gia chỉ mong không nên phiền phức như vậy cái này khẩn yếu con đầu hắn thật sự không muốn làm cho của mình sát chi đạo chỉ hướng đồng bào của mình nhưng nếu như những người này không cảm thấy được hắn sẽ không để ý dạy dỗ xuống cổ thành ở cái hướng kia trước hết đi cổ thành tần không nghĩ tới đây không do dự một cái nháy mắt công phu t i u biến mất ngay tại chỗ sau một k h ắ c đ ạ thuấn di chạy nhanh hướng phương xa cổ thành diện tích là viêm long thành gấp hai nhiều trong thành có khoảng hơn một trăm ức tu sĩ đạo c h i cực hạn trở xuống chiếm cứ chín thành nói cách khác đạo c h i cực hạn cường giả này cổ anh thành có hơn một tỷ m à tiên nhân cũng có hơn bốn mươi tên c h ấ n giữ t i ê n tướng toàn bộ cũng là cao là cũng bộ đại ẳ n tiên tướng.、Ba、tên Trương Liên minh、cổ、thành ba tên tiên tướng, chính thành này viện trung, tựa hồ đang thương lượng g giờ gì? trụ, trụ, phút tụ tập một tiểu tựa cái cái là mà hồ Cổ cổ cây cây ở đ ca kia viêm long thành tình huống khẳng định không lạc quan ta phái đi điều tra người ta nói thôn quỷ đại quân có khoảng hai gã quỷ tướng lấy viêm long thành thực lực gánh không được một gã dâu dài l á o giả nheo mắt lại cười nói hán là cổ thành trong cao đẳng tiên tướng bị thế nhân xưng là phong cổ tiên tướng gánh không được tốt nhất năm đó ẩm thiên cùng đại ca thù hận viêm long thành nên bị kia thôn quỷ diệt cùng lắm thì thôn quỷ đại quân diệt viêm long thành đánh tới chúng ta cũng không sợ những thôn quỷ đó nguyên cổ tiên đem sảng giọng nói tên kia rõ ràng cho thấy đại ca hoàn cổ tiên tướng khoát tay háo thản nhiên nói viêm long thành diệt tốt nhất lần này viêm long thành bị diệt dụng đã là ván đã đóng thuyền chuyện chúng ta vẫn còn là chủ bị hạ xuống như thế nào ứng đối những thôn quỷ đó đại quân đến chuyện tình sao chính là hai gã quỷ tướng chúng ta sợ bọn họ hơn nữa căn cứ tình báo những thứ kia quỷ tướng đều chẳng qua là cấp thấp quỷ tướng đại ca ngươi kiềm chế một cái ta cùng tam đệ liên thủ đủ để tiêu diệt hết một cái đến lúc đó ở giết chết một người khác còn không phải là dễ dàng phong cổ tiên tướng vẻ mặt khinh thường nói bọn họ cổ thành đúng là có thực lực này hơn bốn mươi tên tiên nhân ba tên cao đẳng quỷ tướng mà còn có đại lượng lá bài tẩy khởi sợ sẽ những thôn quỷ đó thôn quỷ đại quân có thể diệt dụng viêm long thành nhưng chưa hẳn có thể diệt dụng bọn họ cổ thành tóm lại không thể phất lờ cho thỏa đáng đại ca hoàn cổ tiên tướng c h ậ m rãi nói thôn quỷ trí lực so sánh với so với chúng ta tu sĩ sai bọn họ đối với chúng ta những thứ này thành trì không có gì quá lớn động tác chủ yếu là bởi vì địa vương thành cùng tổ hoàng thành kiềm chế nếu như không có này hai tòa thành trì kiềm chế chúng ta đã sớm bị tiêu diệt nhưng chỉ có có địa vương thành cùng tổ hoàng thành k i ể m chế những thôn quỷ đó tự không có cách nào đối phó chúng ta trừ phi bọn họ tạm thời buông tha cho tổ hoàng thành cùng địa vương thành nhưng cứ như vậy bọn họ muốn tóm thâu bắc khu vực sẽ phải tốn hao vô số năm thời gian phong cổ tiên tướng hử lạnh một tiếng ngươi chẳng lẽ còn không biết chúng ta sợ nhất là cái gì không hoàng cổ tiên tướng trầm giọng nói đúng như các ngươi theo như lời bọn họ nếu như thay đổi sách lược buông tha cho tấn công tổ hoàng thành cùng địa vương thành chúng ta những thứ này quanh thân thành trì sẽ lâm vào nguy cơ trong mới vừa rồi như lời ngươi nói chuyện không thể nào cũng là chúng ta sợ nhất chuyện tình thôn quỷ không có ngu như vậy bọn họ cũng biết nếu như bọn họ chậm chạp công chiếm không giới địa vương thành cùng tổ hoàng thành hai tòa thành trì như vậy bọn họ chưa chắc sẽ không nhịn đau thay đổi sách lược hoàn cổ tiên tướng thở dài một tiếng nói ta có một loại dự cảm xấu đại ca ngươi quá lo lắng chúng ta tiên nhân cùng thôn quỷ đại quân rằng có thời gian dài như vậy thôn quỷ đại quân bắt không được bắt khu vực bọn họ cũng vĩnh viễn bắt không được bắt khu vực phong cổ tiên tướng cũng là không có gì áp lực tóm lại không thể p h ấ t lờ ừ đang lúc này hoàng cổ tiên tướng thân thể ngẩn ra sau một khắc kia chân mày cau lại trong đôi mắt hiện ra sắc mặt vui mừng đại cười ra tiếng chúng ta cổ thành thật giống như tới khách nhân là một gã tiên tướng trước kia chưa từng thấy qua mau theo ta đi xem một chút cái gì cổ thành tới một gã tiên tướng kia là chuyện tốt không biết có phải hay không là tìm nơi nương tựa chúng ta cổ thành tiên tướng nếu như là lời của tốt nhất mấy tên tiên tướng lẫn nhau liếc nhìn nhau đều là đại cười ra tiếng nghĩ đến bọn họ hẳn là đã phát hiện chúng ta tần không ngồi ở một chỗ trong quán trà đây là tu sĩ đặc biệt ngừng nghỉ quán trà trong đó linh trà cũng là tản r a nồng nặc linh khí là tần không ở tu chân giới cũng tìm không được cực phẩm linh trà t ầ n không cũng không nóng nảy ngồi ở trong viện một mình phẩm linh trà hắn nếu như không muốn làm cho cổ thành ba tên tiên tướng phát hiện hắn cổ thành ba tên tiên tướng vĩnh viễn cũng phát hiện hắn không được hắn nếu như muốn cho này ba tên tiên tướng phát hiện nạ nạ ba tên tiên tướng dĩ nhiên là có thể phát hiện chỉ cần k h ẽ tản ra một chút dương lực cũng đủ tựa hồ tới tần không khỏe miệng nít lên đem nước trà đặt ở trên bàn nói ba vị nếu đã tới tựu ra đi ta là cổ thành khách nhân trung quy cũng muốn gặp vừa thấy chủ nhân ha ha đạo hữu khách khí ở xa tới là khách là chúng ta không nên q u ấ y dày đạo hưu uống trà hăng hái vẫn còn là cần đạo hưu nhiều hơn tha lỗi mới đúng vốn là nhìn không thấy tới và vân vân trên bầu trời ở tiếng nói rơi xuống ba lượng tức sau hiện ra ba người ba người này đánh giá hơi thở thực lực t ậ n tất cả đều là tiên tướng mà cũng đều là cao đẳng tiên tướng quả nhiên như tin tức thượng theo như lời n à y cổ thành thực lực bất phàm chấn giữ ba tên cao đẳng quỷ tướng mà nầy đây huynh đệ tương xứng tình cảm không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh với tần không trong lòng thầm suy nghĩ đến nhưng trên mặt cũng là vẻ mặt nụ cười phất tay nói ba vị mời ngồi ra đây các loại cũng là không khách khí ba người chia ra biến ảo cái ghế ngồi ở phía trên đại ca cảm giác thực lực của hắn như thế nào trên mặt ba người đều là vẻ mặt nụ cười giống như háo khách chủ nhân nhưng là trong lòng đã sớm âm thầm thương lượng dù sao lần đầu gặp mặt khó tránh khỏi sẽ có phòng bị trong lòng mặt ngoài nhìn là trung đẳng tiên tướng hẳn là không cấu thành uy hiếp nhưng là hắn bất động thanh sắc liền phát hiện ta chờ tồn tại hẳn là một cái rất có thủ đoạn trung đẳng bất kể như thế nào hắn cũng là một gã tiên tướng chúng ta cũng hết sức mượn hơi cho dù mượn hơi không được cũng không có thể đắc tội nhớ lấy sao hoàn cổ tiên tướng thần thức nói dạ mấy người cũng hiểu một gã tiên tướng làm sao có thể đắc tội ai cũng không muốn đắc tội một gã tiên tướng cho dù mượn hơi không được cũng không có thể đối mặt một c ư ờ n g giả không thể làm bằng hữu vậy thì làm vân yên ngàn vạn không thể làm địch nhân ba vị mời uống trà thần không vung tay háo cười nói ba tên i cổ thành tiên tướng không có gì khách khí đều là phát thảo tay bó buộc trà khẽ nhấp một miếng khí hoàng cổ tiên tướng vẻ mặt nụ cười nói đạo hữu hẳn là là lần đầu tiên tới cổ thành sao trước kia chưa từng thấy qua nhưng nếu đã tới đến ta cổ thành ha ha bọn ta cũng muốn tẫn một tận tình địa chủ phong cổ tiên tướng cũng cười nói đạo hữu nhìn qua tuổi còn trẻ mà cũng không phải là làm sao q u e n mặt hẳn là tân tấn tiên tướng sao thực không dám dâu diếm t â n mô đích xác là tân tấn tiên tướng t â n không không có dâu diếm nga hoàng cổ tiên tướng phong cổ tiên tướng nguyên cổ tiên đem ba người trên mặt không thay đổi thần s ắ c nhưng trong lòng là xoay mình vui mừng tân tấn tiên tướng vậy thì đại biểu người này không có thế lực tương ứng mà này người đi tới cổ thành hơn phân nửa không phải là vô ý cử chỉ rất có thể chính là tới đầu nhập vào bọn họ cổ thành ha ha t â n đạo hữu người tới là khách đạo hưu n g h ĩ đến cũng cũng biết ta cửa bà thanh danh của người chúng ta cũng là không cần giới thiệu sao hoàng cổ tiên tướng một bộ sảng lãng bộ dáng tự nhiên biết vị này là hoàng cổ hình vị này là phong cổ hình vị này là nguyên cổ hình thần không tự nhiên biết mắt tốt ba người trước khi đến đã đột nhiên biết rồi ba người này thiên trung đô mang theo một cái chữ cổ mà hoàng cổ tiên tướng ba người nghe thế trong lòng lại càng vui mừng tần h không tới chỗ này biết ba người bọn họ danh hiệu cái này càng thêm đại biểu tần không là tới đầu nhập vào bọn họ cổ thành bất quá mượn hơi cùng lấy lòng loại chuyện này cũng không thể làm rõ bọn họ biết tần không nếu có ý đầu nhập vào bọn họ cổ thành lời của không cần bọn họ nói tần không liền nói ra bản thân lai ý mà tần không không nói bọn họ cũng có tận tâm tận lực lấy lòng tranh thủ không để cho nhà mình cổ thành t r e o chọc một gã không có thế lực lai lịch tiên tướng tần không nhìn ba người ba người cũng là mặt không đổi sắc hắn hoặc nhiều không ít biết trong lòng ba người ở đang suy nghĩ cái gì khẽ nhấp một miếng linh trà sau một khắc hắn đem cơ hồ vẫn không rời tay nước trà đặt ở trên bàn chất thay đổi thần sắc biến thành nghiêm túc rất nhiều nói thật ra thì tần mỗ đi tới quý thành trì là có một chuyện muốn nhờ còn hy vọng ba vị đạo hữu không muốn cự tuyệt ha ha tần đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói hoàng cổ tiên tướng nghe được tần không nói như thế biết hơn phân nửa là hấp dẫn nhưng là sau một khắc bọn họ cũng là biến sắc nụ cười không khỏi là cứng ngắt lại tần không nói ta nghĩ để cho ba vị đạo hữu cổ thành phân ra một chút lực lượng liên hiệp ta tứ phương chứa nhiều thành trì do đó sở hữu thành trì tụ tập lại đối phó thôn quỷ đại quân tần đạo hữu đây là ý gì nghe thế ba tên tiên tướng thần sắc trong nháy mắt biến đổi mà hoàn cổ tiên tướng còn lại là nhữ lại ánh mắt ánh mắt ngó chừng tần không cười híp mắt nói bọn họ không nghĩ tới tần không dĩ nhiên là tới đàm phán chương bảy trăm hai mươi lăm đàm phán băng liệt nhưng đàm phán cũng không có gì chỉ cần không phải cùng bọn họ có c ử u toán thành trì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phân ra một chút lực lượng đi trợ g i ú p dù sao thôn quỷ đại quân cùng nhân loại tộc quần thu hận bất cứ người nào cũng rõ ràng thân là tiên nhân sống thời gian dài như vậy không có ai thấy không rõ lập trường có thể vì tộc quần làm một chút c ô n g hiến nhất định phải nên vì tộc quần làm c ô n g hiến cho nên bọn họ cũng đụng phải quá một chút nhà mình thành trì gặp nạn chạy đến bọn họ cổ thành cầu t r ợ người bọn họ tự nhiên sẽ không không nể tình bình thường cũng sẽ gia nhập chiến trường tẫn một chút lực lượng của mình dù sao nhìn trăm vạn đồng bào ngàn vạn đồng bào chết bởi thôn quỷ tay bọn họ cho tâm không đành lòng bọn họ là tiên nhân có thể bọn họ cũng hưu huyết hữu n ủ nhưng cầu t r ợ chính là có có thể giống như tần không như vậy thật đúng là không có c ầ u t r ợ t i ể u cầu t r ợ sao lại vẫn là một câu tứ phương chứa nhiều thành trì liên hợp lại nếu quả thật có dễ dàng như vậy liên hợp lại sao lại tùy tần không nói ra ít nhất bọn họ cho là t ứ phương chứa nhiều thành trì liên hợp lại căn bản không thể nào trong lòng tự nhiên không nhanh chỉ bất quá sắc mặt không có biểu lộ ra quá nhiều thôi ba vị đạo hữu không nên tức giận tần không trong lòng hiểu sợ rằng tự ra những lời này này trong lòng ba người nhất định là có chút ít không nhanh cùng thất vọng nhưng hắn nhất định phải nói hoàng cổ tiên tướng ba người cũng không nóng nảy ngồi ở trên ghế chờ tần không nói tiếp đi xuống ý của ta không phải là hướng chư vị đạo hữu cầu trợ mà là muốn làm đúng như mới vừa nói đem tứ phương sở hữu thành trì liên hợp lại đem chứa nhiều thành trì lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ sợi dây nói như vậy chúng ta mới có thực lực cùng thôn quỷ chính diện giao chiến mà không phải giống như vậy cục diện đáng buồn thần không không sợ hãi bất động nói tần đạo hữu uống trà hoàng cổ tiên tướng thần sắc bất động nhưng trên mặt nhưng là không có bắt đầu nụ cười hắn không trả lời tần không vấn đề mà là cho tần không rót một chén trả ý này đã hết sức rõ ràng hắn không muốn làm cho tần không nói thêm gì đi nữa có thể cho tần không châm t r à đại biểu hắn đã rất cho tần không mặt múi mong rằng tần không không nên nhắc lại r a loại này cố tình gây sự chuyện tình tứ phương chứa nhiều thành trì liên hợp lại nói dỡn đây căn bản không thể nào ít nhất đối với bọn hắn mà nói không thể nào tần không thấy này trong lòng cũng chỉ được cười khổ nhưng hắn lai ý vừa là như thế xem ra hắn nhất định phải làm rõ mặc dù ta rất không muốn làm rõ nhưng là đến hiện tại ta cũng không khỏi không đem chuyện làm rõ ba vị đạo hữu ta thay thế viêm long thành hướng cổ thành phát ra liên minh t ỉ n h cầu thần không đột nhiên đứng dậy hướng ba người một cái chắp tay ngươi nói gì hoàn cổ tiên tướng sắc mặt đột nhiên một cái âm trầm viêm long thành hắn nghe rõ ràng ngươi nói ngươi là viêm long thành người phong cổ tiên tướng cũng đống nhiên đứng dậy cũng nữa ngồi không yên đúng là ta chính là viêm long thành người tần không hít sâu một hơi nhìn mấy người thần sắc không thay đổi cũng không lui về phía sau cũng không lấn lối chỉ là nói như thế nếu như là những khác thành trí hướng chúng ta phát ra liên minh thỉnh cầu chúng ta có lẽ có thể đồng ý nhưng viêm long thành không có hy vọng tần đạo hữu ngươi đi đi ta không muốn làm khó ngươi ta cùng với ngươi không có cựu hận cũng không muốn cùng ngươi có cựu hoán hận hoàn cổ tiên tướng trầm giọng gầm nhẹ hắn muốn để cho tần không biết hắn đã rất cho tần không mặt mũi t ầ n không tốt nhất không nên đắc tội tiến độ nếu như không phải là viêm long thành lời của hết thệ cũng hảo hảo nói cho dù là tần không mới vừa rồi không tiếp hạ hắn kia một chén nước trà như cũ nói liên hiệp chứa nhiều thành trì chuyện tình hắn cũng có mặt cười tương ồ i ít nhất phải qua loa vài câu nhưng tần không nhắc tới viêm long thành tính chất lập tức đại biến hắn không thể nào giúp viêm long thành tại sao cũng chưa có dàn xếp dư âm địa đây tần không lắc đầu thở dài nói thường ngày chuyện chẳng lẽ so sánh với quá bắc khu vực sinh tử tồn vọng không thể thực không giam d ầ u diếm thôn quỷ đại quân đã thay đổi sách lược bọn họ đã bỏ đi chủ công địa vương thành cùng tổ hoàn thành mà là lựa chọn trước quét dọn chúng ta những thứ này quanh thân thành trì chúng ta nếu như không liên hợp lại kết quả chỉ có bị nhất nhất đổi này một cái kết quả tần đạo hữu ta biết ý nghĩ của ngươi sự t ì n h khác ta có lẽ sẽ cho tần đạo hữu mấy phần tính tôi nhưng duy đ ọ c chuyện này không thể nào nghĩ đến ngươi là sao lại mới đầu nhập vào viêm long thành hoàn cổ tiên tướng mỗi chữ rõ ràng nói ngươi không biết ta cùng với ẩm thiên cùng thất hiển kia hai lão nầy cựu hận để cho ta đi giúp bọn hắn kia hai lão nầy ta tình nguyện đi tìm chết ta tình nguyện nầy mạng già không nên hoàn cổ tiên tướng nói vô cùng quả quyết vậy ngươi suy nghĩ quá cổ thành sinh tử tồn v o n g không có dạ chúng ta tiên nhân ở giữa ân oán chúng ta một người làm việc một người làm cho dù là chết cũng không muốn để cho đối phương sống khá giả nhưng là một khi chúng ta viêm long thành luân hãm phía dưới thôn quỷ đại quân sẽ hạo hạo đáng đáng tấn công cổ thành ta biết các ngươi cổ thành thực lực rất mạnh nhưng là thôn quỷ đại quân bọn họ lần này không phải là trong ngày thường tiểu đà tiểu nháo thần không trầm giọng nói mấy người nghe thế sắc mặt nhanh chóng biến hóa hoặc là âm trầm hoặc là cố nén tức giận hoặc là nghĩ muốn phát tác tấn công chúng ta viêm long thành có một tên cao đẳng quỷ tướng mà đó cũng không phải thôn quỷ đại quân cực hạn đoạn thời gian này quanh thân thế lực ta biết đã l u ô n hãng tối thiểu ba thần ô không công n quân nào đợi chờ cùng ngừng nghỉ, mà trực tiếp tấn công những thứ khác thành chỉ, chứng minh bọn họ tình thế bắt buộc, cũng có chuẩn quỷ buộc, đại đợi tiếp khác chút chờ thứ họ thế h có trực có trì, bắt t mà bị.、Thần、không nói chúng ta có thể khư khư cố chấp có thể bởi vì chúng ta tiên nhân ở giữa k i ự u hận mà không cố kỵ người nhà mình cùng người thân sinh tử tồn vong nhưng kết quả chính là chúng ta những thứ này thành t r ì ở không liên hiệp dưới tình huống toàn bộ tử vong làm sao ngươi có biết ta cửa cổ thành sẽ bị những thôn quỷ đó tiêu diệt hết buồn cười phong cổ tiên tướng giờ phút này cười lạnh nói ngươi nghĩ rằng chúng ta cổ thành ba tên cao đẳng quỷ tướng là ngồi không không thể n h ĩ đệ đừng với khách nhân như vậy hoàn cổ tiên tướng khoát tay háo tần không biết hoàn cổ tiên tướng đã cho mình rất đủ trước m ặ t tử nhưng có mấy lời hắn không thể không nói chúng ta đã được đến tin tức xác thực thôn quỷ đại quân nhất định sẽ bị chúng ta những thứ này thành trì tiến hành tiêu trừ đến lúc đó cao đẳng quỷ tướng đỉnh quỷ tướng cũng sẽ xuất hiện thậm chí quỷ vương các ngươi có thể không cần các ngươi sinh tử nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không một khi viêm long thành luân hãm cổ thành luân hãm những khắc thành trì vô số sinh linh chúng ta thành trì tu sĩ kết quả của bọn hắn là cái gì ở nơi này trên chiến trường không có tù binh chớ nói hoàn cổ tiên tướng rốt cục cũng nhịn không được nữa song tần không nhưng không có đình chỉ hắn biết tình huống đã đến một bước này hắn không thể không nói nếu như không nói không có có một chút hy vọng cái này trên chiến trường không có tù binh đến lúc đó mau chạy thành sông đồng loại của chúng ta chúng ta l o à i người tu sĩ rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người chúng ta cũng hẳn là rõ ràng lúc trước chúng ta b ắ t khu vực cùng thôn quỷ chiến đấu đã chết càng nhiều là người đúng là ta thừa nhận tiên nhân trong lúc cũng lẫn nhau có c ử u h á n hận nhưng là nữa lớn c ử u hận có thể so với quá tộc loại chi c ử u hận không địch nhân của địch nhân cựu là bằng hữu của mình hiện tại thôn quỷ muốn đem chúng ta diệt tộc mà các ngươi nghĩ tới đem thôn quỷ d i ệ t tộc không có c à n rỡ hoàng cổ tiên tướng cũng nhìn không được nữa giờ phút này v ô mặt bản kia thượng hạng chất liệu gỗ làm cái bản đột nhiên hóa thành bụi bay hoàng cổ tiên tướng ba tên tiên tướng cũng đứng dậy nhìn thẳng tấn không tấn không cũng nhìn thẳng ba người bọn họ không có chút nào khiếp đảm cùng lui về phía sau hoàng cổ tiên tướng hít sâu một hơi cố nén trong lòng tức giận trầm giọng gầm nhẹ nói tần đạo hữu ta đã dứt cho mặt mũi ngươi phật cũng chỉ có thể nhận ba lần ta nhịn ngươi thấp nhất mười lần ngươi hẳn là rõ ràng ta hoàn cổ tiên tướng là một háo khách người hy vọng ngươi không nên một lần lại một lần nữa khiêu chiến cực hạn của ta ta nói rất đúng lời nói thật tần không nháy mắt một cái không nháy mắt thẳng tắp ngó chừng ba tên tiên tướng ngươi muốn chết phong cổ tiên tướng quát to ngươi cho rằng ngươi là ai đại ca của ta đã đủ cho mặt m ũ i ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn nhịn ngươi không nên đặng trên mũi mặt nói thiệt cho ngươi biết cùng những khắc thành trì liên hiệp cửa cũng không có nếu như ta nói nhất định phải liên hiệp đây thần không thần sắc cũng thay đổi một chút không có nếu như hoàn cổ tiên tướng khoe miệng giật giật sau một khắc hắn nói xem ra ngươi là nhất định sẽ không lui về phía sau cũng sẽ không vứt bỏ quan điểm của mình chỉ có đem ngươi đả thương vây khốn đ ộ n g thủ ba tên cao đẳng tiên tướng đ ỗ n g nhiên xuất thủ tốc độ nhanh đến cực h ạ n thật là ngoan cố không thay đổi thần không trong lòng một tiếng thở dài chẳng lẽ liên hợp lại đối phó dị tộc t i ự u thật khó như vậy sao không nên đi tới loại này đao kiếm cùng hướng trình độ thấy ba tên cao đẳng tiên tướng đột nhiên xuất thủ thần không cũng không thể có thể ngồi chờ chết sau một khắc ở ba tên tiên tướng rung động dưới ánh mắt thần không hơi thở thẳng tắp bay lên mai cho đến đỉnh tiên tướng cực hạn mới vừa ngưng đi xuống hắn vung tay háo ba tên cao đẳng tiên tướng đồng thời xuất thủ hết thể hóa giải chương bảy trăm hai mươi sáu yên tĩnh yên tĩnh một chút không được sao đỉnh tiên tướng cực hạn thì có loại này uy năng n g ư ơ i thấy tần không trong nháy m ắ t hóa giải ba người bọn họ chiêu số công kích vô luận là phong cổ tiên tướng vẫn còn là kia từ đầu đến cuối cũng khí định tần h nhàn thậm chí có thể n h ậ n ba lần hoàn cổ tiên tướng cũng không ngoài dự tính hiện ra vẻ khiếp sợ không khỏi là chừng lớn hai mắt nhìn tần không n g ư ơ i n g ư ơ i là đ ỉ n h tiên tướng không không thể nào viêm long thành kia ẩm thiên cùng thất hiền cũng bất quá là trung đẳng tiên tướng n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao có thể là đ ỉ n h tiên tướng phong cổ tiên tướng nguyên cổ tiên đem rối rít kinh đạo thần không tại sao có thể là đỉnh là tiên tướng ở trong mắt bọn hắn viêm long thành thực lực cùng bọn họ xê xích một mảng lớn viêm long thành căn bản là ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cho nên tần không nói ra hắn là viêm long thành người ba người bọn họ trong lòng chính là không thích lên cho dù nhiều hơn một tên trung đẳng tiên tướng cũng bất quá mới là ba tên trung đẳng tiên tướng mà thôi bọn họ cổ thành có ba tên cao đẳng tiên tướng làm theo có thể vững vàng áp quá viêm long thành một bậc nhưng là này không có nghĩa là bọn họ trong lòng không đúng tần không có cái gì kia tâm tư của hắn tần không chọc giận bọn họ ở nơi này khẩn yếu con đầu bọn họ có lẽ sẽ không giết tần không có thể tất nhiên là muốn đem trọng thương hung hăng để cho viêm long thành bị n h ụ nhưng là nhưng trăm triệu không nghĩ tới tần không cũng là đỉnh tiên tướng hơn nữa xem hơi thở vẫn còn là đỉnh tiên tướng dặm người nổi bật là một ít loại khoảng cách tiên vương chỉ có một bước chi sai cường giả vốn là xuất thủ bị tần không phất tay hóa giải ba người vào giờ khắc này toàn bộ cảnh giác lên bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt một người dáng mạo tầm thường bộ dáng trẻ tuổi nam tử dĩ nhiên là một gã đ ỉ n h tiên tướng hiện tại là không phải có thể ngồi xuống nói chuyện rồi tần không trong lòng lắc đầu nhưng lại biết chuyện này tới mấu chốt vung tay háo làm ra muốn mời đắc ý vị nhưng những thứ này động tác đặt ở hoàn cổ tiên tướng ba người trong mắt cũng là thành xỉ n h ụ ba người t h ầ n sắc trên mặt một trận thay đổi t ầ n không chỉ là một chiếu diện cựu nhận định ba người bọn họ không phải là đối thủ của tự mình b u ơ n cười chỉ sợ ngươi là đỉnh tiên tướng ở trên địa bàn của chúng ta ba người chúng ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận nhị đệ tam đệ hoàn cổ tiên tướng mạnh mẽ đứng dậy k i a quanh thân bay tả hàng vạn hàng nghìn quan hoa nháy mắt công phu hắn liền g i ấ m phải tia sáng này vọt người ở trên bầu trời ba người cùng nhau bay về phía trời cao đúng là ở địa bàn của bọn họ cổ thành lá bài tẩy không ít một gã đỉnh t i ê n tướng còn uy hiếp không được bọn họ thần không một tiếng thở dài xem ra vẫn còn là nhất định phải đánh lên một cuộc ta thừa nhận các ngươi ba người liên thủ thực lực không tệ nhưng các ngươi ba người không phải là đối thủ của ta tranh không khí chấn động nam quang tiên kiếm ra hiện tại dành tay chung ba đ ậ u thần không bước chân vào trời cao sát ý lấy tần không thân thể vì đốm từ từ lan tràn thế cho nên cả cổ thành cũng bị này cổ sát ý bao phủ chỉ một thoáng bốn người cùng trên không trung mà cổ thành trung từng cái từng cái tiên nhân tu sĩ tất cả cũng phát hiện giờ phút này tình huống xảy ra chuyện gì nhìn bầu trời không yên tâm đi bất quá là một cái dám can đảm ở chúng ta cổ thành gây chuyện t i ể u tử rất nhanh chúng ta cổ thành ba vị đại nhân có thể đem chế trụ h ắ n được ý vị không được bao lâu cổ thành dằm ba tên cao đẳng tiên tướng chính là cổ thành t r o n g cao nhất vinh quang bọn họ bại không được đây là cổ thành g i ả m mọi người đệ nhất ý niệm trong đầu tần không cách xa nhau vạn dặm nhìn cùng ở trên không trong hoàn cổ tiên tướng ba người nói chẳng lẽ ngồi xuống nói chuyện một chút cứ như vậy khó khăn sao muốn cho chúng ta cùng những khác thành trì liên thủ không có cửa đâu phong cổ tiên tướng gầm nhẹ nói thành trì cùng thành trì trong lúc bao nhiêu cũng sẽ có chút ân đoán nếu không thành trì cùng thành trì trong lúc đã sớm tạo thành liên minh há có thể tùy tần không đầu tiên nói lên có tầng kia ân đoán đặt ở nơi nào liên minh căn bản không thể nào cho hắn nói nhảm cái gì ở chúng ta cổ thành hắn là long cũng muốn bàn là hổ cũng muốn cho ta nằm út sớp nguyên cổ tiên đem lạnh giọng quất lên t e z u i e n n e t hoàn g cổ tiên tướng vẻ mặt vẻ lo lắng đưa chế trụ cơ hồ một cái chốc lát thời gian bốn người t i ể u đánh lại với nhau tiên thuật linh bảo tiên bảo hết thệ cầm trong tay hoàn g cổ tiên tướng nguyên cổ tiên đem phong cổ tiên tướng ba người không hổ là cổ thành dặm thành danh đã lâu ba tên cao đẳng tiên tướng ba trong tay người tiên bảo không chỉ một vật so sánh với tần không muốn nhiều mà ba tên tiên tướng xuất thủ lại càng bén nhọn nói ra tay tựu ra tay không một chút cái gì huyện chuyển dư âm làm như quyết định đem tần không chế trụ cũng sẽ không nương tay trực tiếp muốn đem tần không đả thương mới được ngáy mắt công phu tiên thuật lan tràn cả bầu trời thiên địa cũng hành động thất sắc cả không trung tiếng oanh minh liên miên lọt vào thai nhìn qua tần không đã rơi xuống hạ phòng bị ba người cạn tàu giám án n à y ba tên cao đẳng tiên tướng liên thủ quả nhiên lợi hại tần không nhanh chóng lui về phía sau trong lòng thầm suy nghĩ đến nếu như là không có liên thủ trôi qua ba tên cao đẳng tiên tướng liên thủ còn không đến mức đáng sợ như thế nhưng hoàn cổ tiên tướng ba người phảng phất tâm linh tương thông phối hợp vô cùng xảo diệu ít có thể tìm tới cái gì sơ hở ngay cả tần không sát chi đạo vô hạn cắt vào cũng rất khó khăn từ đó tìm được cái gì sơ hở trong lúc nhất thời xuống tới hắn đã rơi xuống hạ phong bị ba người đuổi theo đánh tinh thần Ở. tinh thần bảo giám huyền phù ở tần không trước người là lúc tần không c h o mày hắn sở dĩ một mực thối lui sau hay là tại một sơ hở hoàng cổ tiên tướng ba người lầm tưởng hắn không có thủ đoạn gì có thể lấy ra nhưng ý nghĩ của hắn dạ n g một khi xuất thủ tất nhiên cấp cho ba người này một k í c h trí mạng đối phó ba người này còn không cần thiết lấy ra chiến thần hàng lâm thủ đoạn điểm thạch vi kim chỉ thấy t ầ n không bỗng nhiên một ngón tay trong điện quang hỏa thạch không có ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ biết là không khí chấn động một đạo kim sắc tiểu tuyến xe qua tốc độ nhanh đến cực hạn nháy mắt công phu t i u đánh c h ú n g ba người không khí phảng phất ngưng đông lạnh một loại hoàng cổ tiên tướng phong cổ tiên tướng nguyên cổ tiên đem ba người thân thể run lên vốn là đổi u t ầ n không nện bước vào giờ k h ắ c này hoàn toàn dừng lại từng cái từng cái bỗng nhiên trên không trung thân thể còn bảo lưu lấy thượng một khắc động tác thần không cũng ngưng phi hành ánh mắt nhìn không nhúc n í c h hoàn cổ tiên tướng ghê tởm ngươi đối với chúng ta làm cái gì hoàn cổ tiên tướng nghiến răng nghiến lợi muốn đánh ra dương lực phá vỡ thân thể khác thường có thể vô luận như thế nào bọn họ cũng không có cách nào nhúc n í c h phảng phất bị thi triển định thân pháp giống nhau không phải là phảng phất mà là đúng là hiện tại có thể an tĩnh nói một chút sao tần h không không có để ý hoàn cổ tiên tướng chửi ầm lên p h ấ thần tay, ba cái g ế rơi người vào ba người phía sau. h t không khẽ dùng dương lực khẽ kéo ba người thân thể liền ngồi ở trên ghế ta nhưng đã định ở các ngươi ba tức thời gian này ba tức bên trong ta giết các ngươi dễ như t r ở bàn tay bất quá ta đã nói thôn quỷ đại quân cùng chúng ta loài người tu sĩ thù sâu như biển ta sẽ không giết các ngươi cũng sẽ không trọng thương các ngươi ta chỉ là muốn muốn cùng các ngươi an tĩnh ngồi xuống nói nói chuyện thần không cũng ngồi ở không trung hắn sẽ không động ba người này tin tưởng ba người này hẳn là cũng có tự biết rõ hắn có thể vây khốn ba người này một lần cũng có thể vây khốn ba người này hai lần hơn nữa cũng giống như thế lần đầu tiên một loại không cần tốn nhiều s ứ c ba tức nháy mắt tiếp xúc quá hoàng cổ tiên tướng phong cổ tiên tướng nguyên cổ tiên đem đều là thân thể chấn động sau một khắc giật giật đầu ngón tay khôi phục nguyên trạng không có ở đây bị điểm thạch vi kim trói buộc người ta muốn ngươi chết phong cổ tiên tướng sắc mặt giận dữ bay lên sau một khắc t i ể u liều lĩnh hướng tần không vào tới phong cổ hoàng cổ tiên tướng nhữ mày vung tay háo dương lực đem phong cổ tiên tướng cho mạnh mẽ bắt trở lại khắc gây chuyện thị phi an tĩnh ngồi xuống đi ba người chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ hoàng cổ tiên tướng lắc đầu chật hít sâu một hơi hướng tần không nói tần đạo hữu không hổ là đỉnh tiên tướng chúng ta nhận thức chồng như ngươi nói chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ngồi xuống an tĩnh cùng tần đạo hữu thương lượng thức thì vụ giả vi tuân kiệt này hoàn cổ tiên tướng cũng là không có cách nào hắn vô cùng rõ ràng tần không kia phong khinh vân đạm một ngón tay một ngón tay vô cùng vô tận huyền cơ ở bên trong không có bất kỳ nổi lên cùng chăn đệm đ ỗ n g nhiên phất tay một ngón tay ba người bọn họ thân thể tại chỗ bị trói b u ộ c ở không có cách nào nhúc nhích hạ xuống loại này vi năng bọn họ nghe nói qua nhưng không có nghĩ đến tần không thực lực mạnh hơn bọn họ một mảng lớn như thế dễ dàng tự bị trói b u ộ c ở phong cổ tiên tướng cùng nguyên cổ tiên đem có lẽ có thể cho là mới vừa rồi chúng chiêu bất quá là khinh thường thôi nhưng là hắn nhưng không cho rằng như thế chương bảy trăm hai mươi bảy thương lượng thành công nhưng là hắn nhưng không cho rằng như thế mới vừa rồi một ít chỉ chấn định tự nhược phảng phất cục diện đều ở hắn thao túng chung mà tần không sinh sôi vây khốn bọn họ ba tước ở tiên tướng trong chiến đấu ba tức thời gian không biết sẽ phát sinh bao nhiêu biến số tần không hoàn toàn có thể lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem ba người bọn họ toàn bộ cũng cho giết hết dụng cho dù tần không giết bọn họ không có lợi trọng thương bọn họ chế nhuệ khí của bọn họ cũng là đơn giản cực kỳ nhưng tần không không có mà là lựa chọn cùng bọn họ ngồi xuống an tĩnh đàm phán hiển nhiên tần không có nắm chắc vây khốn bọn họ một lần cũng có nắm chắc vây khốn bọn họ lần thứ hai lần thứ ba nếu không tần không không thể nào buông tha cho mới vừa rồi như vậy đại cơ hội tốt có thể nói tần không mới vừa rồi tha cho bọn hắn một mạng hoàng cổ tiên tướng càng thêm tỉnh táo hắn biết về tình bế lý cộng thêm thượng thực lực nhân tố hắn cũng muốn ngồi xuống cùng người trẻ tuổi này nói chuyện một chút đây cũng không phải là làm u ô n cầu mà là thỉnh cầu thần không ngồi ở biến ảo trên ghế chậm rãi nói hắn đã p h o n g thấp tư thái t i ê u giống như đánh người một buồn bực gậy tự cấp người một viên n g ọ tảo hoàng cổ tiên tướng ba người quả thật bình tĩnh rất nhiều mới vừa rồi phong cổ tiên tướng vọng động cũng toàn bộ đè ép đi xuống thấy đủ để diệt giết bọn hắn tần không như thế cho ba người bọn họ mặt mũi ba người bọn họ trừ phi là ăn no dỗi việc còn đi tìm không vui đạo hữu là muốn cho ta cổ thành cùng viêm long thành liên minh sao hoàng cổ tiên tướng hít sâu một hơi sắc mặt mặc dù âm t r ầ m nhưng bình tĩnh thật dễ nói chuyện không thể không nói thực lực mới là cứng rắn đạo lý tần không thật sự không muốn dùng võ lực giải quyết vấn đề nhưng rất hiển nhiên võ lực giải quyết là là biện pháp tốt nhất hắn lấy ra đủ để diệt giết ba người bọn họ thực lực ba người này thì có một chút thỏa hiệp dấu hiệu. dạ tần không nói không chỉ có là cùng viêm long thành liên minh hơn nữa còn muốn cùng những thứ khác mấy tòa thành trì liên minh trừ viêm long thành ngoài chung quanh đây nhất đái cùng sở hữu bảy tòa thành trì ta liền muốn cho này bảy tòa thành trì toàn bộ liên hợp lại hoàng cổ tiên tướng nhìn tần không ánh mắt hắn không có từ tần không trong ánh mắt phát hiện cái gì ngoạn vị thần sắc không khỏi trong lòng âm thầm sinh ra khâm phục có này ý nghĩ không ít người nhưng là lòng dạp như thế rộng lớn lại có bao nhiêu liên minh chuyện nói về đơn giản nhưng lại dính dấp rất nhiều cựu hận tân đạo h ư u có biết thành này hao cùng thành chỉ ở giữa liên hiệp chúng ta đều nghĩ qua nghĩ muốn đối phó thôn quỷ dễ dàng nhất biện pháp chính là tạo thành liên minh một khi liên minh tạo thành k i a phòng ngự thôn quỷ tiến công t i ể u dễ dàng rất nhiều thôn quỷ muốn tấn công chiến nhất định phải tốn hao thời gian tổ chức kích thực khổng lồ bên mới có thể đánh hạ về tình về lý liên minh tự nhiên là rất nhiều c h ỗ t ố t hoàn g cổ tiên tướng ngay cả liền nói thần không đang đợi hoàn g cổ tiên tướng nói sau đăng nhập http choe n ủ ạ t ò a trá i tim đen đũ ám nhưng là sau một khắc hoàng cổ tiên tướng lắc đầu nói mọi người đều biết liên minh rất nhiều chỗ tốt nhưng là tại sao tất cả mọi người không có tạo thành liên minh cũng không có nói ra tạo thành liên minh tần đạo h ư u hẳn là rõ ràng cựu hận tiên nhân trong lúc nếu như không phải là bằng h ư u kia hơn phân nửa thì có cựu hận bởi vì không có cựu hận người đã thành bằng h ư u ta biết thần không gật đầu đơn giản như thế nói quanh thân mấy tòa thành trì kia bạch xa thành thái thượng trưởng lão năm đó ở thứ hai diễn kỷ thời đại đã từng đánh lén quá lao phu năm đó một ít lần đánh lén lao phu cựu tử nhất xanh nếu như không phải là lao phu cơ mẫn năm đó sẽ chết x ú t sinh kia trong tay ta đã sớm phát quá lời thề lão phu cùng hắn bất cộng đ á i thiên ngươi nhận thức cho chúng ta có thể tạo thành liên minh sao hoàng cổ tiên tướng cười khổ vừa mang cười lạnh nói cựu hận sao có thể có thể quên được không có gì là không thể nào ta biết từng đạo hữu cửa suy nghĩ nhưng là chúng ta hiện tại uy hiếp lớn nhất là thôn quỷ mà không phải mình tộc loại nếu như có thể đem thôn quỷ đại quân đánh lui lẫn nhau ở giữa cựu hận nghĩ giải quyết như thế nào giải quyết như thế nào thần không nói tần đạo hữu lời ấy bọn ta cũng biết nhưng là ta nhưng không tin những t h ứ kia cựu nhân nếu như cùng quanh thân mấy tòa thành trì liên hiệp kia bạch sa thành lao ra này ở trên chiến trường nữa đánh l é n ta ta làm sao bây giờ chẳng lẽ lao phu liều mạng cùng kia thôn quỷ chiến đấu lại lạc bị người mình đánh lén kết quả không thể lao phu không có ngu như vậy cũng sẽ không như thế mạo hiểm hoàng cổ tiên tướng lắc đầu hắn không dám thần không thần sắc không thay đổi nói như đinh chém sát hoàng cổ tiên tướng hơi n g ẩ n ra không biết thanh niên này vì sao có này tự tin thản nhiên nói không là chúng ta không tín nhiệm tần đạo hữu tần đạo hữu cô nhiên lợi hại ở định tiên tướng này cấp độ chúng cũng là người nổi bật cự ly này tiên vương chỉ có một bước chi sai có thể dù vậy thì như thế nào một khi tạo thành liên minh khắp nơi thế lực dời dạc như năm b ẻ bảy mảng tụ tập ở chung một chỗ tần đạo hữu là tiên tướng nhưng lại c h ấ n không được hắn nói đây là lời nói thật muốn tạo thành liên minh kia tự nhiên muốn có minh chủ kia minh chủ tại sao có thể là bình thường hạng người nếu như c h ấ n không được liên minh kia khắp nơi liên minh chính là co lại tụ tập lại vũ cát gió thổi tự tán hai vạ đến nơi riêng của mình bay bởi như vậy còn không bằng không tạo thành liên minh nhưng hoàn cổ tiên tướng không biết là tần k h ô n g cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng phảng phất hết thảy đều ở dự liệu của hắn trong tần không không vội không chậm nói như vậy ta nói này trong liên minh có tiên vương đây cái gì ba người không có bất đại kinh tiên vương cái từ này cũng không phải là tùy tiện nói nói này nhất phương khu vực cũng chưa từng có một tên tiên vương tần đạo h ư u xác định hoàn cổ tiên tướng hít sâu một hơi hư ly tiên vương nghĩ đến ba vị hẳn là nghe qua tần không không vội không chậm nói hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn hắn không có trước tiên là nói về ra hư ly tiên vương danh tiếng là bởi vì hắn nói ra ba người cũng không tin bởi vì thực lực ở đây đạt người khác cũng cho là hắn là cố tình gây sự nhưng bây giờ nói phân lượng t i ể u không giống với lúc trước hư ly tiên vương hoàng cổ tiên tướng nữa cũng không cách nào an ổn ngồi ngửa ra sau thân thể tiền rất nhanh một chút nói tần đạo h ư u tất nhiên hư ly tiên vương lão nhân ra ông ta nhưng là tiên vương trong đồng lứa cường giả lão nhân gia ông ta làm sao có thể đại giá ta đây nhất phương khu vực thực không giam d ầ u diếm n à y tạo thành liên minh chuyện chính là lão nhân gia ông ta nói lên hắn muốn để cho ta khắp nơi thế lực tụ tập ở chung một chỗ tốt phòng bị thôn quỷ đại quân tiếp theo đại diện tích công kích thần không cười nói là hư ly tiên vương lão nhân gia ông ta nói lên phong cổ tiên tướng cũng nghiêm túc lên sờ lên cằm trầm tư thần không phân lượng có lẽ không đủ nhưng hư ly tiên vương phân lượng còn chưa đủ sao hơn nữa hư ly tiên vương nói lên khắp nơi liên minh liên thủ người nào dám phản kháng đối phương uy nghiêm mở đặt ở nơi nào mà năm đó hư ly tiên vương cựu địch không nhiều lắm hơn phân nửa cũng là bằng hữu thậm chí đối mặt tiên tướng tiên nhân những thứ này văn bối cũng không yêu thích mở cái gì tiền bối tư thế hư ly tiên vương làm người theo tính đây là mọi người đều biết vì vậy hư ly tiên vương ở tiên nhân một hàng t r o n danh tiếng có chút chính xác cho dù không bởi vì thực lực của đối phương cũng muốn cho hư ly tiên vương một cái mặt mũi mới đúng tần đạo hữu nếu như sớm nói hư ly tiên vương tên lời của chúng ta nghĩ đến t i ự u sẽ không phát sinh trận này không nhanh giao chiến sao hoàng cổ tiên tướng cười khổ nói lời này nói ra ý tứ đã hết sức rõ ràng bọn họ nguyện ý liên minh ta nếu như không cùng chư vị đạo hữu đánh lên một cuộc nói ra lời của có phân lượng sao tần không ha hả cười cười hoàng cổ tiên nhân ba người cũng là hai mặt nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu đúng là nếu như tần không không đem ba người bọn họ đánh bại nói ra hư ly tiên vương danh tiếng ai tin bọn họ chỉ biết cho là tần không cố tình gây sự thôi dù sao những người này cũng không phải là hù dọa lớn liên minh chuyện chúng ta cũng là có thể đồng ý đạo hưu cho mười phần trước mặt tử ta ba người cũng muốn cho đạo hưu cùng hư ly tiên vương trước mặt tử bất quá ba người chúng ta muốn đi một chuyến viêm long thành hoàn cổ tiên tướng hơi c a o mày có chút không tốt hạ định chú ý bộ dáng thần không tự nhiên hiểu ba người ý tứ ba người này hơn phân nửa là sợ hắn ở viêm long thành bố trí cái gì mưu kế đặc biệt mưu hại ba người bọn họ phải biết rằng ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng cùng cổ thành ba vị này quan hệ nhưng là không tốt lắm yên tâm đi nếu như ta muốn giết ba vị đạo hữu lời của trước kia ba vị đạo hữu t i ể u không có bất kỳ năng lực phản kháng hơn nữa dùng cái này ti tiện thủ đoạn ngươi cho là phải ẩm thiên cùng thất hiền hai vị đại nhân tính cách húng chi c ầ m hư ly tiên vương danh tiếng nói chuyện tần mộ thật đúng là không có lá gân này tần không bật cười lớn ha ha tần đạo hưu quá lo lắng ta ba người không có ý này hoàn cổ tiên tướng cười ha ha nói không có đó là giả bất quá nghe được tần không nói như thế trong lòng hắn chẳng những không có cái gì không nhanh ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm tần không mới vừa rồi có thể giết bọn hắn không cần thiết kéo dài thời gian cùng mình không nhanh hơn nữa ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiền tiên tướng mặc dù cùng bọn họ có chút k i ự u hận nhưng hai người cũng không phải là nham hiểm xảo trá hạ người không nói quang minh lỗi lạc có thể hai người này còn khinh thường làm những thứ này suy nghĩ một chút hoàng cổ tiên tướng hít sâu một hơi nói tần đạo hữu cho cái thời gian sau ta ba người nguyện ý đi gặp một lần hư ly tiên vương đại nhân chương bảy trăm hai mươi tám thanh hay tiên tử bây giờ còn không cần đi gặp hư ly tiên vương tần không lắc đầu nói ta nói rồi là phải đem quanh thân những khác mấy tòa thành trì toàn bộ liên minh mà hư ly tiên vương đại nhân nộp cho nhiệm vụ của ta chính là bạch sa thành m ạ c lăng c ổ bảo cùng với cổ thành ta đầu tiên đi tới cổ thành mà phía dưới còn muốn đi bạch sa thành cùng kia mạc lăng c ổ bảo hy vọng ba vị đạo hữu bỏ qua cho đi bạch sa thành cùng mạc lăng c ổ bảo hoàng cổ tiên tướng cùng phong cổ tiên tướng hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua bọn họ cổ thành cùng này hai tòa thành trì quan hệ cũng không phải là rất tốt ta không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng lui tới một lần thậm chí đối phương thành trì diệt vong bọn họ cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt một chút nhũ mảy bởi vì cừu nhân đi gặp cừu nhân bao nhiêu có chút không có chuyện gì b ớ i móc tâm tư yên tâm có ta ở đây tiên vương hạ xuống không ai dám động tới ngươi cửa tần không nhàn nhạt cười nói hơn nữa ta tu sĩ đồng l ử a ngưỡng không hỗ cho thiên túi không tạc cho người đến lúc này thường ngay cừu hận vừa bị cho là cái gì thiên vương xuống không người dám động tới ngươi cửa lời này từ tần không trong miệng nói ra có tuyệt đối tự tin thậm chí ngay cả kia thôn quỷ tộc quần cũng bao gồm ở trong đó được rồi bọn ta sẽ theo đạo hưu đi đâu bạch sa thành cùng mạc lăng cổ bảo một chuyến hoàng cổ tiên tướng không có suy nghĩ quá lâu chính là gật đầu nói bọn họ trong lòng không muốn cùng những thứ kia cự nhân gặp nhau có thể là bọn hắn biết sau này muốn liên minh tự sớm muộn gì muốn gặp một ít mặt thay vì như thế chẳng tiên kiến một mặt bạch sa thành tọa lạc tại cổ thành hàng tỷ dặm ở ngoài hàng tỷ dặm đối với tiên nhân đến nói khoảng cách không coi là xa mà cắt trắng thành có một gã cao đẳng tiên tướng c h ấ n lấn dữ ở chu vi một đời không ít thành nhỏ ao đã thành bạch xa thành nước phụ thuộc thành trì muốn nói về cắt trắng thành cái kia một gã cao đẳng tiên tướng tên này cao đẳng tiên tướng cũng được cho một gã nhân vật truyền kỳ bởi vì này tên cao đẳng tiên tướng thủ đoạn cực kỳ phong phú bình thường cao đẳng tiên tướng căn bản không muốn tới l à địch thậm chí cổ thành ba tên cao đẳng tiên tướng nhất tề xuất thủ ở trong tay hắn cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong cũng là k được được Hoàn cổ tiên tướng lắc đầu thở dài tần không không có hỏi nhiều giữa hai người cựu hận tiên nhân cùng tiên nhân trong lúc có chút lúc cựu hận ra đời đơn giản chính là ích lợi cùng một chút ít trên mặt mũi chuyện nhỏ tần đạo hưu phía trước chính là bạch sa thành phong cổ tiên tướng cười nói kể từ khi cùng tần không viên mãn đàm phán chấm dứt sau này vô luận là đại ca hoàn cổ tiên tướng vẫn còn là phong cổ nguyên cổ hai gã tiên tướng cũng phát ra từ nội tâm rất đúng tần không có một tầng cung kính trong lòng đây cũng là thực lực mạnh cùng kém sở ra đời yếu ớt biến hóa đi vào ngồi một chút sao t ầ n không chậm dai nói ba người tiến vào bạch sa thành dặm nhưng chỉ là ở vào cắt trắng thành trước mắt một đạo cô gái tiếng giống thảm đột nhiên vang r ộ i này chu vi trăm vạn dặm thanh âm không lớn nhưng thanh âm tức giận cũng là làm cho không người nào có thể bỏ qua hoang cổ các ngươi ba người lại vẫn d á m b ư ớ c vào ta đây bạch sa thành hảo hảo hôm nay tới cũng đừng có đi thôi hiện nhiên bạch sa thành cái kia tên lão tổ đã phát hiện tần không đám người xuất hiện lại càng phát hiện hoàng cổ tiên tướng ba người tức giận tỏa ra không muốn xuất thủ tần không không vội không chậm uống một hớp linh trà hướng hoàn cổ tiên tướng phân phó nói bọn họ tới đây là đàm phán không thể nói đánh nhau t i ể u đánh nhau quét nháy mắt thời gian hoàn cổ tiên tướng trước người xuất hiện một người trung niên mỹ phụ này mỹ phụ dưới chân đạp trên năm màu thải vân người mặc nghe thường vụ y ỉa quanh thân tám đạo màu dây t h ư ờ n g vờn quanh ở quanh thân da giả bộ khí chất thoát tục như tiên nữ lâm b ụ i giỡ tay nhấc chân không thấy mỹ thái rồi lại quyến rũ chúng sinh khắp nơi lộ ra thành t h u phong vận trêu chọc cực hạn. không không phải là như tiên nữ lâm bụi trước mặt đứng đấy chính là một gã hàng thật giá thật tiên nữ tu hành đến tiên nhân thời kỳ cô gái dung mạo cùng khí chất có rực rỡ đại biến này thay đổi là không là bề ngoài mà là bản chất nếu như một nữ tử dung mạo bình thường đợi đến nàng thành t i ể u tiên nhân dung mạo của nàng như cũ là như vậy nhưng làm cho người ta ấn tượng nhưng là một đại biến đó là khí chất không thay đổi mà trước mắt tên này mỹ phụ bộ dáng không thể họa quốc cưng dân chỉ có thể nói chi vì bình thường nhưng vừa nhấc vừa rơi xuống lúc không ăn lửa khói hơi thở c u ố n người thai mâu rất đẹp nhưng tần không tới đây không phải là nhìn mỹ nhân hơn nữa này mỹ nhân lai、like、ý cũng không thiện h ả o h ả o hoàn cổ ta không nghĩ tới các ngươi ba người lại vẫn dám đến đến địa bàn của ta mỹ phụ lạnh giọng như linh âm đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm hoàn cổ tiên tướng ba người cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc bởi vì đây là địa bàn của nàng thanh hay tiên tử ta tới nơi đây không phải là cùng ngươi tìm không nhanh hoàng cổ tiên tướng tức giận sinh lòng tâm nhớ năm đó ngươi đánh l é n ta nhưng nghe ngươi ngôn ngữ tựa hồ vẫn còn là lao phu lỗi làm sao có thể không giận nhưng nghĩ tới tần không cùng tới chỗ n lệ ý tứ chính là lắc đầu đẻ tức giận trong lòng làm sao ha ha ha hoàng cổ tiên tướng ngươi không tới tìm ta không nhanh tựu không cho phép ta tìm ngươi không nhanh rồi thanh hay tiên tử lông mày kẻ đen nhảy lên trong ánh mắt sát ý nóng rực tần đạo hữu người tới nói đi hoàng cổ tiên tướng liên tục cười khổ hắn đã sớm đoán được kết quả mình cùng thanh hay tiên tử cơ hồ đồng đẳng với thủy hòa bất dung thần không gật đầu đến nơi này thanh hay tiên tử mới vừa chú ý tới ngồi ở hoàng cổ tiên tướng ba người phía sau tên này thanh niên chỉ thấy tên này thanh niên mang theo mỉm cười nàng không khỏi khẽ to mày mặc dù thanh niên này ngồi ở hoàng cổ tiên tướng phía sau nhưng là nàng có thể cảm giác đến hoàng cổ tiên tướng ba người đối với thanh niên này có mơ h ổ lòng cung k í n h không biết sao được lấy nàng nhiều năm c h i giác từ trên người tần không nàng cảm thấy từ trước tới nay nguy hiểm cảm không khỏi thật tình đánh giá mấy lần tần không không thể không nói cô gái ở một phần thượng có tiên thiên tính ưu thế bởi vì một gã xinh đẹp cô gái có thể tùy tiện đi đánh giá một gã khác nam tử mà nam tử lại không thể tùy ý đi đến đánh giá một gã khác nam tử hết lần này tới lần khác một gã mỹ lệ cô gái quăng tới đánh giá ánh mắt nam tử còn không cách nào cự tuyệt tần không khẽ mỉm cười nói thanh hay đạo hữu tại hạ họ tần tần đạo hữu thanh hay tiên tử gật đầu tần không không ướt g á t bẩn thỉu ở giới thiệu mình sau xoay mình bước vào chủ đề nói không biết thanh hay đạo hữu có thể hay không cho tần là một loại mặt mũi cùng hoàn cổ đạo hữu thường ngày cựu hận tạm thời một cây bỏ qua lời này rơi xuống t ầ n không quanh thân hơi thở đột nhiên ngoài tản ra tùy lúc ban đầu trung đẳng tiên tướng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh tiên tướng mãi cho đến đỉnh tiên tướng cực hạ mới vừa ngưng xuống tới đỉnh tiên tướng thanh hay tiên tử trong ánh mắt xoay mình chợt lóe khiếp sợ trước mắt tên này thanh niên dĩ nhiên là đỉnh tiên tướng mà mới vừa rồi đối phương biến mất tu vi nàng một chút điểm tựu nhìn chưa ra chỉ cho là đối phương là một gã bình thường trung đẳng tiên tướng nhưng là hiện tại vừa nhìn đối phương dĩ nhiên là đỉnh tiên tướng hơn nữa còn là đỉnh tiên tướng rất rõ ràng tần không thể hiện ra thực lực chính là vì làm cho nàng cho đỉnh tiên tướng một cái mặt m ũ i thanh hay tiên tử sắc mặt tâm trầm ngó chừng tần không nhìn một hồi lâu mới vừa quyến rũ cười một tiếng cười chung mơ hồ mang l ệ n h đạo tần đạo h ư u mặc dù là đỉnh tiên tướng thật là biết ta cùng hoàn cổ tiên tướng cựu hận sao loại này cựu hận tần đạo h ư u l u ô n hóa giải tựa hồ còn không quá có tư cách một chút sao tần không hiển nhiên đã sớm liệu đến những thứ này không thay đổi thần sắc ánh mắt đánh giá trước mắt này mị phụ kia nếu như là hư ly tiên vương đây tư cách cái gọi là tư cách thật ra thì cũng đơn giản là quyền đầu lớn cùng quả đấm tiểu thôi thanh hay tiên tử cho là hắn mặc dù là đỉnh tiên tướng có thể quả đấm còn chưa đủ lớn vì vậy mới cho là không mua mặt mũi của hắn làm theo có thể hắn cũng lời cùng thanh hay tiên tử nhiều so đo trực tiếp báo ra hư ly tiên vương danh tiếng hư ly tiên vương vừa nghe hư ly tiên vương tên thanh hay tiên tử xoay mình ngần ra sau một khắc cười khanh k h á c h nói tần đạo hưu cho là lời ấy ta có tin hay không ta sẽ nhường người tin tưởng thần không bất chi bất giác đã đứng dậy một ngày sau năm đạo nhân ảnh từ bạch x a thành trung nhanh chóng lướt đi bốn nam một nữ tất tất cả đều là kia hơi thở cực mạnh tiên tướng nhân vật năm người này chính là thần không hoàn g cổ tiên tướng ba người cùng kia thanh hay tiên tử năm người này đi trước phương hướng là cuối cùng một chỗ điểm mặc lăng của bảo chương bảy trăm hai mươi chín đại quy mô giao chiến một ngày thời gian thần không đã thuyết phục thanh hay tiên tử Này thuyết phủ. thật u y ế t t phủ, h ra thì vẫn còn là trong lúc đánh qua một cuộc hoàng cổ tiên tướng ba người cũng không xuất thủ chỉ có tần không một người dùng kia điểm thạch vi kim một chiêu trói buộc trực tiếp đem quy định săn ở không thể không nói thực lực là chứng minh một việc tốt nhất giải thích vốn là hắn nói ra hư ly tiên vương danh tiếng n à y thanh hay tiên tử vô luận như thế nào cũng không tin hiển nhiên là cho là tần không bất quá là một chút lời nói vô căn cứ thôi hư ly tiên vương thân là tiên vương sao lại điều tiết tiên tướng ở giữa c ử u hận nhưng tần không một chiêu định trụ thanh hay t i ê n tử hiển nhiên thực lực lớn nhỏ ở đây bày đặt chịu không được thanh hay tiên tử không tin bởi vì tần không có năng lực bất cứ lúc nào giết chết thanh hay tiên tử vì vậy một phen nói chuyện với nhau sau thanh hay tiên tử cũng tin tần không mà tần không giống như trước nói ra tự mình tới mục đích một phen nói chuyện với nhau sau thanh hay tiên tử cùng hoàn cổ tiên tướng ước pháp tam trường ở liên minh sau lẫn nhau trong lúc không thể ra tay hoàn toàn là đồng minh cùng đồng minh không được tại đem c ử u hận nhân tố gia nhập trong đó nhưng hư ly tiên vương rời đi liên minh vỡ vụn c ử u hận nữa khác coi là đơn giản mà nói liên minh lúc c ử u hận không nói nhưng liên minh sau khi chấm dứt c ử u gia vẫn còn là c ử u gia không có có dư thừa giải thích tần không cũng lời trông nom những thứ này vô số năm c ử u hận há lại nói giải quyết t u giải quyết có thể ở liên minh lúc bất kể c ử u hận đã là cực hạn ít nhất tần không nhiệm vụ là đạt thành liên minh những thứ khác không có quan hệ gì với hắn giải quyết thanh hay tiên tử cùng hoàn cổ tiên tướng ở giữa cựu hận thần không cuối cùng một cái nhiệm vụ liền đem mạc lăng cổ bảo cái kia hai vị cũng toàn bộ cho mượn hơi tiến vào liên minh ba ngày sau thần không đi tới mạc lăng cổ bảo lần này mượn hơi mạc lăng cổ bảo hai vị cao đẳng tiên tướng cũng không khó mạc lăng cổ bảo hai người cùng cổ thành cùng bạch sa thành trong lúc cũng không cái gì quá lớn cựu hận cùng ân đoán có chỉ là một chút ít mặt mũi chuyện nhỏ thôi những chuyện nhỏ nhặt này cũng là dễ dàng điều giải ở tần không nói lên hư ly tiên vương danh tiếng vừa hơi bại lộ một chút thực lực mặc lăng cổ bảo hai người chính là đáp ứng liên minh chuyện so sánh với cổ thành cùng bạch s a thành thương lượng mặc lăng cổ bảo hai vị muốn dễ dàng rất nhiều hai người này đáp ứng tần không liên minh yêu cầu chuyện tự nhiên cũng đáp ứng đi theo tần không đi trước viêm long thành năm ngày sau tần không mang theo sáu tên tiến tướng chạy về viêm long thành hư ly tiên vương giờ phút này đang ngồi ở động phủ của mình bên trong phẩm kia linh trà linh rượu Cùng bên cạnh cựu chuyện, cùng một thời gian, kia thần thức cũng bao trùm cả chu chú trùm bên mình gian, thần Long Thành chu vi hàng tỷ giảm. Chú ý đến thôn quỷ đại quân hướng giảm, bao yêu miêu viêm đại thời một quỷ vi vi kia đi. trò tỷ ý dựa theo suy đoán lời của thôn quỷ đại quân hơn phân nửa gặp qua một thời gian ngắn tới tấn công viêm long thành hơn nữa còn là tổ chức một cuộc cực kỳ bàng đại quy mô giao chiến đây là tổ hoàng thành quân sư tính toán theo công thức kết quả khi ngắm ba người bọn họ có thể cực nhanh hoàn thành nhiệm vụ sao hư ly tiên vương t i ể u thủy xuống bụng chậm rãi nói đại chiến không có cách nào tránh khỏi bất quá thích làm sao đánh nhau làm sao đánh nhau thôn quỷ khắt chế chính là n g ư ờ i cửa tiên nhân tu sĩ chúng ta yêu thú nhất tộc cùng cái kia tộc quần cũng không nhiều như vậy cố kỵ cựu vị yêu miêu lười nhắc nói bất quá chờ đánh sau khi thức dậy còn muốn ngươi nhiều hơn đi hỗ trợ a hư ly tiên vương cười nói cựu vị yêu miêu g ơ g ơ móng vớt nói chuyện này không cần ngươi nói ta đối với người loại tu sĩ không có cảm tình gì nhưng ta và ngươi quan hệ trong đó ta xuất thủ là tất nhiên chỉ bất quá tổn thất bốn điều cái đuôi trở lên ta cũng chỉ có thể chạy yên tâm lão hữu ngươi đã cứu tánh mạng của ta ta đã cứu tánh mạng của ngươi thật đánh không lại người nào cũng sẽ không ngu đến ở đi liều mạng hư ly tiên vương cười nói ừ đột nhiên mà đúng lúc này hư ly tiên vương nhảy lên chân mày nụ cười càng tăng lên nhất phân nói hắn hắn đã đến tốt lắm thần không trở lại ngươi trước d ầ u giếm ở thân hình ta mời mời hắn vào hư n n tựa h có ly ẽ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hư vụ. l tiên vương khoát tay háo. tay Biết. t yêu vi Cựu miêu â nói hình trận lõe, trên một không chung c á t u như g người, sau một k ắ c tiểu mất ở liêu trần khí chung, tìm biến liêu chung, không ở khí đ ợ c Chúc bong ráng. mừng thế ầ n đạo ữ u trở về, tới động phủ của ta sao. Hư ly tiên t về, vương nói động như phủ Hư h của sao. ly nhưng trong lòng là cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc người khác không rõ ràng lắm nhưng chính hắn rõ ràng hắn giao cho tần không nhiệm vụ chính là nhất gian khổ ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng đi mượn hơi liên minh thành trì thực lực cũng không mạnh ít nhất ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển ở đi thương lượng có thể thẳng lên sống lưng muốn đánh ta tự đánh đánh ta có thể đánh thắng đánh không lại cũng có thể trốn song giao cho tần không cũng là nhiệm vụ này t r u n g nhất gian khổ bởi vì vô luận là cổ thành bạch sa thành vẫn còn là mạc lăng cổ bảo thực lực cũng rất mạnh thấp nhất đều có một gã cao đẳng tiên tướng chấn giữ ở trong đó chỉ sợ tần không tu vi ổn quá bọn họ một đường nhưng thật sự giao thủ thắng bại nhưng cũng chưa từng biết được hơn nữa tần không s ở mượn hơi thành trì chính là ba tòa thành trì so sánh với ẩm thiên tiên tướng cùng thất hiển tiên tướng hai người cần thiết mượn hơi thành trì nhiều hơn một nhưng là tần không không những không phải là trễ nhất trở lại vẫn còn là sớm nhất trở lại tiểu t ử này vốn cho là hắn trễ nhất trở lại tuy nhiên nó không nghĩ tới hắn không những không phải là trễ nhất hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn là sớm nhất hoàn thành hư ly tiên vương vui mừng cười nói bắc khu vực được như nhau này thiên tài trong lòng hắn cũng đi theo cao hứng rất nhanh thần không sẽ đến hư ly tiên vương trong động phủ hoàng cổ tam huynh đệ bạch sa thành lão tổ thanh hay tiên tử kia mạc lăng cổ bảo mạc tiên tướng lăng tiên tướng cũng tận ở trong đó bọn họ tiến vào hư ly tiên vương động phủ trước mắt không khỏi là một cái kinh hãi lấy bọn họ lịch duyệt tự nhiên nhận được đây là tiên vương động phủ nhớ tới tần h không nói viêm long thành quả n hư i tới tiên ê n một gã v ơ Hơn n nữa còn g ly à tiếng tâm lừng l ấ hư ly tiên vương Ha ha ha, t ầ nhìn đạo ư Hư vương u mau ngồi. Hư tiên n h ly tần không càng xem càng thuận mắt vớt trầm râu vẻ mặt hòa ái nụ cười đang nhìn đến tần không ngồi xuống lúc lập tức phất tay muốn mời tần không ngồi xuống dạ t ầ n không gật đầu hư ly tiên vương cũng điểm thủ tất cả lúc này mới nhìn về phía tần không mang về tới mấy tên t i ê n tướng cùng là nụ cười chỉ bất quá nụ cười thu liễm một chút vung tay háo nói chư vị tất cả cũng mời ngồi đi van bối đám người sao dám ở hư ly tiên vương đại nhân trước mặt ngồi xuống hoàng cổ tiên tướng đám người không khỏi là được s ù n g ái mà lo sợ từng cái từng cái hù đích dưới đầu thực lực nhân tố cũng nhất định van bối ở tiền bối trước mặt ngồi xuống đó là thất lễ bọn họ cũng không giống như tần không sâu đích hư ly tiên vương coi trọng có thể cùng hư ly tiên vương cùng nhau ngồi cầu thúc cái gì hư ly tiên vương khẽ to mày nói cũng ngồi xuống đi ta hư ly tiên vương tính tình các ngươi hẳn là cũng nghe qua một chút cho các ngươi ngồi xuống tuyệt không phải khách sáo nói như vậy chẳng lẽ lao phu thương lượng với chư vị chuyện các ngươi còn muốn đứng không thể nghe thế một đám tiên tướng hai mặt nhìn nhau đôi môi g i ậ t giật tất cả cũng ngồi xuống ha ha tấn không ta nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng lấy nhanh như vậy thời gian tự hoàn thành ta nộp cho nhiệm vụ của ngươi hư ly tiên vương cười khen nói đây đều là mấy vị đạo hữu chịu phối hợp cùng hư ly tiên vương tiền bối uy năng duyên cớ ta vừa xảy ra điều gì khí lực thần không khoát tay cười cười đây là lời nói thật nếu như không có hư ly tiên vương trừ phi hắn lấy giết chết những người này vì uy hiếp nếu không những người này nơi nào sẽ đáp ứng liên minh đây chính là thực lực a nghĩ đến chư vị đạo hữu cũng cũng biết ta ý tứ tần h đạo hữu hẳn là cùng chư vị đạo hữu hiểu nói qua không biết chư vị đạo hữu cũng là cái gì ý nghĩ có thể nói lên ta hư ly tiên vương lấy danh tiếng bảo đảm sẽ không cưỡng cầu chư vị đạo hữu hư ly tiên vương tỏ thái độ thản nhiên nói hư ly tiên vương đại nhân muốn để cho quanh thân mấy tòa thành trì liên minh lên để đối phó thôn quỷ bọn ta tự nhiên không có điều gì dị nghị ta hoàn g cổ nguyện ý theo đuổi hư ly tiên vương đại nhân c ấ ớ p bộ chỉ bất quá hoàn g cổ có một chuyện không rõ còn hy vọng hư ly tiên vương đại nhân mình nói hoàn g cổ tiên tướng một cái cung kính hỏi có lời gì cứ nói đừng n g ạ i hư ly tiên vương gật đầu dựa theo lẽ thường mà nói thôn quỷ đại quân binh lực tập trung hẳn là địa vương thành cùng tổ hoàng thành mà hư ly tiên vương đại nhân tới đến viêm long thành trong lúc hẳn là sẽ ra chuyện gì biến cố hơn nữa thôn quỷ đại quân n ư ỡ n g kế hoạch rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ muốn phát sinh đại quy mô giao chiến hoàn cổ tiên tướng nghi hỏi vừa nhắc tới đại quy mô giao chiến vô luận là hoàn cổ tiên tướng vẫn còn là t r u n g quanh thanh hay tiên tử mặc tiên tướng cùng lăng tiên tướng cũng tất cả đều biến s á c bọn họ nhưng là rõ ràng cái gì mới gọi đại quy mô giao chiến một thành trì giao chiến căn bản không coi là đại quy mô chính là mấy tên tiên tướng cùng quỷ tướng giao chiến vậy cũng không coi là đại quy mô chân chính đại quy mô đó là hơn ước tu sĩ cùng vô tận thôn quỷ đại quân giao chiến loại này đại quy mô giao chiến chỉ sẽ phát sinh ở một chút hiếm thấy liên minh tu sĩ thành trì thượng cùng với kia tổ hoàng thành cùng địa vương thành đến khi hắn cửa những thứ này thành trì rất ít sẽ phát sinh đại quy mô giao chiến một khi phát sinh đại quy mô giao chiến kia khoảng cách thành trì diệt vong cũng không mượn khi đó tiên tướng vất lạc cũng là bình thường chuyện thôn quỷ kế hoạch ai cũng không hoàn toàn rõ ràng nhưng đại quy mô giao chiến hư ly tiên vương dừng một chút t r ầ t nói ta nghĩ có thể là như thế chương 730, t â m tính thiện lương đau này vượt ngoại đại lục có hai nơi tuyệt địa tin đồn không có người có thể từ nơi này hai nơi tuyệt địa c h u n g đi ra từ xưa tới nay không biết bao nhiêu phong hoa tuyệt đại cường giả tự nhận là không cách nào tái tiến một bước lúc đi sông cái này tuyệt địa bởi vì có tin đồn nếu có người có thể từ nơi này tuyệt địa c h u n g đi ra lời của như vậy người kia sẽ trở thành tiên hoàng nếu như là tiên hoàng đi sông này tấm tuyệt địa bọn họ có thể có tái tiến một bước không biết bao nhiêu năm tháng đi qua chỉ có một người s ô n g qua này hai cái tuyệt địa mà cái kia s ô n g qua này hai cái tuyệt địa người vốn là tọa ủng thế gian này mạnh nhất thực lực cùng cao nhất địa vị nhưng khi hắn từ nơi này tuyệt địa c h u n g đi ra thời điểm hắn nhưng vô duyên vô c ớ biến mất vô số năm năm tháng người kia không còn có xuất hiện quá điều này làm cho vô số người cho là này có phải hay không một cái âm mưu này hai nơi tuyệt địa một cái tên là mặt trời t r ó i tràn hòa diễm một cái tên là lãnh nguyệt thiên cốc này hai cái tuyệt địa ở thường người không thể với tới trên bầu trời nghe nói vượt ngoại đại lục là bầu trời bao la không có đính đoan nói cách khác không có người có thể câu hỏi kịp vượt ngoại đại lục là bầu trời bao la đính đoan này hai cái tuyệt địa không có ở đây bầu trời đính đoan song nhưng cũng ở ngay cả bình thường tiên vương đều không thể vượt xa địa phương tiến vào trong đó cựu tử nhất xanh không nói chuẩn xác là thập tử vô sinh bởi vì hai cái tuyệt địa một cái kiến tạo ở t r ă n g sáng bên cạnh một cái kiến tạo mặt trời đỏ bên người lãnh n g u y ệ t thiên cốc chính là đang ở minh n g u y ệ t bên người đây là một thiên cốc một cái đang ở trên bầu trời sân cốc không có ai biết nó là như thế nào kiến tạo m à thành có người nói lãnh n g u y ệ t thiên cốc thật ra thì chính là t r ă n g sáng t r ă n g sáng thật ra thì chính là lãnh n g u y ệ t thiên cốc nhưng những thứ này cũng thì không cách nào chứng thật chuyện tình dù sao sông lãnh nguyệt thiên cốc người đều đã đột nhiên đã chết ai có thể đủ xác định đây về phần trăng sáng có phải là lãnh nguyệt thiên cốc đó cũng là một cái không biết chuyện tình mà giờ khác này lãnh nguyệt thiên cốc bên trong lãnh nguyệt thiên cốc một cái nhìn về bầu trời đây là tiếp cận nhất trăng sáng địa phương ngẩng đầu dương mâu tựa hồ minh nguyệt t i ể u ở trước mắt mình nơi này vờn quanh từng ngọn núi cao gió lạnh hàn cốt rồi lại kích thích người tâm linh nơi này rất an tĩnh không có như lửa nóng rực chỉ có chết một loại yên tĩnh mà giờ khác này lãnh nguyệt thiên quốc chỗ xấu nhất đó là một chỗ sâu thẳm trông không đến lại nhìn lấy được cung điện nếu như nhìn kỹ lời của sẽ phát hiện cung điện này thượng đứng một nữ tử cô gái này một bộ cồn trắng sấn t h ắ t chung quanh c ả n h đẹp ưu ám q u a n mang nàng phảng phất thoát khỏi trần tục bất nhiễm cô gái từ cô gái này t h ầ n sắc không cảm giác được t h ầ n sắc nàng duyên dáng yêu kiểu đứng ở cung trên điện ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trắng đoán minh nguyệt chẳng qua là đáng tiếc chính là đêm nay minh nguyệt cũng là không trọn vẹn nàng như cũng là an tĩnh như vậy nàng con ngươi chấp động lên tia sáng bên hông một khâu màu xanh nàng vẫn còn l à như vậy mỹ lệ nàng là ninh duyên khiết gần đây có tình huống nào ninh duyên khiết n ớ i lỏng lông mày kẻ đen con ngươi bất động hỏi nàng phảng phất nói chuyện với tự mình cũng giống như là ở người khác nói chuyện một đạo bóng đen xuất hiện cung điện này thượng vừa xuất hiện một gã khác cô gái chính là tên kia làm bạn ở ninh duyên khiết bên cạnh tỷ nữ tỷ nữ xuất hiện vô cùng đột nhiên tựa hồ ở ninh duyên khiết nói chuyện trước mắt t i ể u ra hiện tại nơi đây về phần mới vừa không có ai biết nàng ở nơi đâu cô gái khẽ không người cung kính nói gần đây một thời gian ngắn có ba tên sông lãnh nguyệt thiên cung người một gã là yêu t h ú tộc bảy đích thiên miễn yêu hoàng một gã là thiên vũ tộc quần đích thực vũ hoàng còn có một tên còn lại là lạc nhạn tiên hoàng hóa thân tinh bạch ngọc lạc nhạn tiên hoàng hóa thân tinh bạch ngọc ninh duyên khiết trên mặt hiện ra suy nghĩ vẻ c h ậ m nhẹ nói nói cho nàng một cái cơ duyên mặc dù là nhẹ giọng nhưng là thanh âm của nàng trung nhưng là có thêm không cách nào phản khá nguy nghiêm mời đại nhân nói rõ cô gái trong lòng nghi ngờ lạc nhạn tiên hoàng hóa thân rốt cuộc nên được cái gì loại cơ duyên người biết ninh duyên khiết nói cô gái suy nghĩ chỉ chốc lát một cái bừng tỉnh đại ngộ lúc này cung kính nói thuộc hạ biết rồi Khi hai n gần o hoàng hoàng sao con à làm i thiên miễn yêu hoàng muốn làm sao bây giờ. Ninh、duyên、Khiết con người rời đi đích thực cùng cùng vũ muốn Duyên nàng g yêu bây trong tấp hết thể theo thường tự. tin tức ngoài, gang minh nguyện, nói, bình chính những chuyện này ngoài, còn có tin tức gì không? Gần gì dựa Chứ có đây một thời gian ngắn trăm vạn tộc quần chúng một gã thiên tài xông qua liệt dương t u y ệ t cảnh cô gái đần độn đáp liệt dương gần đây có động tĩnh gì không có ninh duyên khiết trắng đ o a n áo ở gió lạnh hạ phật quá hỏi cái này thuộc hạ không có năng lực t r a được cô gái kiên trì đáp ninh duyên khiết như cũ thần sắc bất động trước sau như một t a n tĩnh nàng nhẹ giọng hỏi nói cho ta biết một chút hữu dụng cũng nói cho một chút ta muốn biết chuyện tình khắc không cần ta giải quyết ngươi tự mình giải quyết hoặc là hạ định chú ý sao dạ cô gái hàm giang khe cắn suy nghĩ một chút rốt c ụ c nói n g u y ệ t đế đại nhân hán hán tới hán ninh duyên khiết thân thể mềm mại vì không thể t r a run lên lông mày kẻ đen mơ hồ nhăn lại xinh đẹp trên dung nhan lần đầu tiên hiện lộ ra phức tạp thần sắc nhưng sau một khắc nàng che đi những thứ này hỏi hắn tới tới tới nơi nào hắn là ai đi tôi vượt ngoại đại lục cô gái đáp hắn không nên tới ninh duyên khiết bật thốt lên một câu nói kia nhưng sau một khắc nàng mới kịp phản ứng mình không nên nói ra một câu nói kia nàng không nên tới đúng là không nên tới trong lòng hắn có lẽ là nghĩ như vậy cũng có lẽ không phải như vậy nghĩ ninh duyên khiết làm như dù gì hỏi hắn là làm sao tới đến vực ngoại đại lục còn có hắn từ tu chân giới đi tới vực ngoại đại lục tới nơi nào quy tắc hạn chế hắn trở thành tiên nhân s ô n g qua thông tiên t i ể u không có cách nào sống ở tu chân giới chỉ đành phải tiến vào vực ngoại đại lục mà hắn đi tới vực ngoại đại lục t r u y ể n đưa đến tiên nhân tu sĩ tộc quần ở vào bắc khu vực là tiên nhân tu sĩ tộc quần phòng ngự chỗ yếu nhất cô gái một không lầm nói ta nhớ được đó là cái kia tên là thôn quỷ tộc quần đang cùng tiên nhân tu sĩ tộc quần giao chiến đúng không đang khi nói chuyện không biết ở khi nào ninh duyên khiết đã xoay người lại cặp kia mỹ lệ chấp động hai trong mắt đã nhìn về phía cung kính trả lời cô gái bị ninh duyên khiết như thế ngó chừng cô gái vô hình t r u n g cảm nhận được rất lớn áp lực nàng trả lời ngay nói là thôn quỷ tộc quần cùng tiên nhân tu sĩ tộc quần giao chiến đã kéo dài có một đoạn thời gian phát sinh thời gian muốn sớm vù đại nhân độ vạn ti tình kiếp thời gian hai phe người nào chiếm cứ ưu thế ninh duyên khiết tóc dài theo gió lạnh lắc lư tạm thời là thôn quỷ nhất phương chiếm cư ưu thế hơn nữa bắc khu vực bị thôn quỷ đại quân áp chế lớn nhất bọn họ khu vực kia cũng không tiên hoàng c h ấ n giữ cũng có thể phán định trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai có hy vọng thành công trở thành tiên hoàng cô gái thanh âm mềm lún hết sức thư thai ninh duyên khiết nghe thế an tĩnh trên mặt lâm vào trong trầm tư nàng dung nhan không thay đổi chẳng qua là thay đổi chính là những khác không biết bao lâu ninh duyên khiết không nói gì nàng kia cũng không nói gì cả không gian lâm vào giống như chết tiến tĩnh chỉ sợ rơi xuống một cây ngân châm cũng có thể nghe rõ ràng thậm chí ngay cả kia vốn là gào thét gió lạnh cũng lâm vào thời gian dừng hình ảnh chung n à y nữ tử quần trắng không nói cũng không có người dám nói ta mạng ngươi phái ra người âm thầm quan sát nàng ninh duyên khiết nói đến đây hơi một cái dừng lại tựa hồ đang suy nghĩ gì cuối cùng nàng r ố t cục quyết định nói âm thầm coi chừng dùng hắn. dạ ù n hắn. g d cô gái lúc này、đáp. Ninh Duyên đáp. không i dài. Tiếng thở dài, rội Người đi xuống đi. Ninh、duyên、Khiết vừa xoay người sang chỗ khác. Dương mâu, nhìn kia ế t thở thở trong tấp, bất khe khẽ khác, k hú chỗ nhìn Duyên dương này nàng quên quần vang lặng lặng xuống sang cùng gần găng an ổn mâu, vừa xoay động cốc. ọ nói vẹn minh nguyện. không n gái Dạ. Cô gái không nói thêm gì cũng không dám nói thêm cái gì sau một khắc thân thể bất động nhưng l à nữa nháy mắt công phu sau cũng là biến mất ngay tại chỗ ninh duyên khiết một mình đứng ở cung trên điện nhìn kia cùng nàng gần sát minh nguyệt hồi lâu hồi lâu cũng không biết qua bao lâu ninh duyên khiết nhắm lại cặp kia mỹ lệ ánh mắt thần sắc làm như thương cảm cũng làm như phức tạp ngươi biết không gặp lại ngươi cùng những nữ nhân khác ở chung một chỗ thời điểm lòng đau quá rất đau ninh duyên khiết che lồng ngực của mình trắng loan ngón tay ngọc nắm quần áo của mình hô hấp có chút thắt loạn hàm răng khẽ cắn môi đỏ m ọ n g nàng cảm thụ được nhịp tim của mình tóc dài theo gió lạnh lắc lư nàng đứng ở nơi này cung điện thượng. Trưng 731, bái kiến minh không i i ế n n m chủ. h Ngươi biết k Gặp lại người ơ i cùng khác chung chỗ những nữ nhân h ở chung một t điểm. l ò nào g người nguyệt đau đau. đã đi vừa kia ra quá. Duyên cái Rất rồi Khiết tử, Mới Ninh khỏi lánh nguyệt Sơn nàng đứng ở bên cạnh nữ lánh sân n cốc. n đứng không người n g ở à hỏi thăm trên bầu trời ánh mắt nhìn gió lạnh phương xa cô gái thổi huýt sáo sau một khắc hai bóng người trong thoáng chốc ra hiện tại cô gái trước mặt tiền bóng người này bắt đầu hết sức mơ hồ nhưng một thời gian hô hấp hai người kia ảnh tự hiện ra bước chân dung là hai gã lao giả đại nhân có chuyện gì phân phó hai gã lao giả thực lực đều là không tầm thường cung kính hướng ninh duyên khiết tỷ nữ một xá đây là hạ nhân nên đối với đại nhân ứng hữu l ễ số n g u y ệ t đế đại nhân mạng các ngươi đi âm thầm quan sát người khắc ở lúc cần thiết giúp hắn hóa giải nguy cơ nhớ lấy không nên sinh tử một s á t na không muốn xuất thủ cho dù xuất thủ có thể không bị hắn phát hiện cũng không nên bị hắn phát hiện cô gái thản nhiên nói dạ hai gã lao giả lúc này cung kính đáp đến khi hắn cửa muốn đi bảo vệ người nào bọn họ không biết cũng không còn tư cách biết ở cô gái không nói ra tới muốn đi bảo vệ người nào thời điểm bọn họ cũng sẽ không câu hỏi cô gái hơi hơi vung tay áo một mảnh ảnh hưởng ra đời này ảnh hưởng trong có một gã thanh niên thanh niên một đầu tóc đen một thân áo đen áo đen trước khắc một cái la chữ các ngươi muốn bảo vệ người chính là hắn hắn ở vào tiên nhân loài người tu sĩ tộc q u ầ n bắc khu vực cô gái lạnh giọng phân phò nói hai gã lao giả thấy thanh niên này vừa đang nghe thanh niên này tin tức trước mắt không khỏi là sửng sốt t h ầ n s ắ c trên mặt không thay đổi có thể nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc thực lực của bọn họ hơn phân nửa làm cũng là giết người sống bảo vệ người thật đúng là không có mà hiện tại có một bảo vệ nhiệm vụ lại còn là bảo vệ một cái tiên nhân loài người tu sĩ tộc quần tiểu tu sĩ hơn nữa là nguyệt đế đại nhân tự mình ban bố ra lệnh nói một cách khác bọn họ bảo vệ cái kia tên tiên nhân loài người tu sĩ lai lịch cực mạnh cho dù người kia là một gã người bình thường thực lực của hắn so với mạnh hơn vô số lần cũng muốn cung kính đ ê u lên đối phương một cái đại nhân kia đại nhân hai ta người có cần hay không nhúng tay vào tiên nhân tu sĩ tộc quần cùng thôn quỷ giao chiến lao giả trong một người kiên trì nói cô gái nhàn nhạt liếc hai gã lao giả một cái các ngươi nghĩ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiên nhân loại người tu sĩ tộc quần cùng kia thôn quỷ tộc quần sinh tử không có quan hệ gì với ta đại nhân chỉ cần an nguy của hán là đại nhân chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ hai gã lao giả lúc này đáp bọn họ rất rõ ràng đây không phải là cô gái lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà là nguyệt đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ nguyệt đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ trong đó phân lượng nếu so với trước mắt vị này đại nhân cao hơn thượng vô số lần Cô gái lời n hư ắ n nủ nhiệm vụ, bọn họ có thất bại vụ, có t cách cùng cơ hội, nhưng ly à n g u ệ tiên đế đ ạ nhân lời nhắn nủ nhiệm vụ, bọn họ cho dù chết, cũng không có thất bại cơ hội cùng tư cách. Phân lượng đồng. Cùng một thời gian, họ cho chết, thất hội cách. thời hư lời ly bại i một vụ, bất có cơ dù tư t vương trong đậu phủ một đám tiên tướng chia ra ngồi trung ương nhất chính là hư ly tiên vương các ngươi hỏi ta có không có khả năng phát sinh đại quy mô giao chiến hư ly tiên vương dừng một chút chợt nói ta nghĩ có thể sẽ phát sinh có thể sẽ phát sinh đó chính là sẽ phải phát sinh đại quy mô giao chiến không thể phải biết rằng hư ly tiên vương nhân vật như vậy k i a nói chuyện phân lượng tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện hắn nói có thể có k i a khả năng này không phải là rất nhỏ mà là rất lớn nghe thế một đám tiên tướng không khỏi là thân thể run lên sắc mặt xảy ra không biến hóa lớn bọn họ trong lòng rõ ràng này đại quy mô giao chiến ý nghĩa thôn quỷ kế hoạch không có ai rõ ràng hư ly tiên vương lắc đầu nói chúng ta không có biện pháp cụ thể biết thôn quỷ kế hoạch nhưng chúng ta có thể suy đoán do đó làm ra đề phòng tin tưởng ngươi cửa cũng đã có suy đoán đối với bắc khu vực quanh thân phân tán thành trị mà nói cái dạng gì tình huống mới là bết bát nhất tình huống cái gì mới là bết bát nhất tình huống mọi người hai mặt nhìn nhau thôn quỷ đại quân buông tha cho tấn công tổ hoàng thành cùng địa vương thành như vậy chính là quanh thân thành nhỏ a o cơ n ắ c ngộng hoàng cổ tiên tướng nói đúng hư ly tiên vương trầm giọng nói làm thôn quỷ đại quân buông tha cho tấn công tổ hoàng thành cùng địa vương thành mà lựa chọn phân tán tấn công quanh thân vô số ngồi thành nhỏ ao thời điểm chính là quanh thân thành nhỏ ao cơ nác ngộng đây cũng là ta tới chỗ lợi nguyên nhân viêm long thành vùng này không thể coi như là thành nhỏ ao cho nên tùy ta chịu trách nhiệm nơi này hư ly tiên vương dứt lời lời này quét mắt một vòng ánh sáng lạnh hiện ra không có một người nhìn nhau hư ly tiên vương ánh mắt cũng cảm giác sau lưng lạnh lẽo p h ả n phất ở hư ly tiên vương trước mặt bọn họ hết thể ý nghĩ cùng bí mật cũng bị nhìn xuyên một loại một hồi lâu hư ly tiên vương bên mới thu hồi ánh mắt thản nhiên nói ta tới đến viêm long thành vùng này chính là muốn để cho chứa nhiều thành trì liên hợp lại sau đó để phòng cho chưa xảy ra nhưng nếu thôn quỷ đại quân dám tấn công đánh tới như vậy chúng ta chứa nhiều thành trì liên thủ cũng không sợ kia đại quy mô giao chiến mọi người nghe được tất cả cũng gật đầu nếu chứa nhiều thành trì liên hợp lại kêu bao nhiêu cũng có hơn mười người tiên tướng một gã tiên vương đầu lĩnh mấy trăm tiên nhân hơn ước tên i tu sĩ thật đúng là không sợ đại quy mô giao chiến chẳng qua là chết nhất định sẽ có chút nhiều coi như là bọn họ t i ê n tướng kiến thức nhiều quá nhiều có thể không phát sinh như vậy chiến đấu cũng không muốn phát sinh dĩ nhiên chúng ta không sợ kia đại quy mô giao chiến hư ly tiên vương lạnh lùng nói sau một khắc hơi hơi vỗ bản mà khẽ ngay lập tức công phu cái bản đã vỡ vụn điều này làm cho bên cạnh nhìn t i ê n tướng tâm trung đồ một cái manh đồ cái lão i phải đoàn kết. Hư Tiên vương giọng nói. ệ t ta nhất kết. trầm kết. nhéo. Nhưng chúng định đoàn Vương Đoàn Hư là, Ly l phu lời của trước đó nói ở phía trước lần này liên minh là do lão phu nói lên lão phu cũng không bắt buộc các ngươi nếu như các ngươi rời đi ta sẽ không cưng cầu nhưng hắn không phải nhận được liên minh che chở nếu như phát sinh đại quy mô giao chiến thôn quỷ đại quân vòng qua viêm long thành một mình đi tấn công đánh các ngươi thành trì lão phu cũng sẽ không trông nom đây là uy hiếp đích sắc là uy hiếp cũng chỉ có hư ly tiên vương cũng nói ra uy hiếp đúng là lúc này ở nơi này năm b ệ bảy mảng dưới tình huống nhất định phải lên tiếng uy hiếp chúng tiên tướng không người nào nói chuyện cũng không có người dám lên tiếng phản bác cái gì nghe được hư ly tiên vương lời của đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng hư ly tiên vương nói ra lời như thế còn ai dám thối lui khỏi liên minh không dám cũng không có thể bởi vì một khi thối lui khỏi liên minh hư ly tiên vương tức giận là một một khi thôn quỷ đại quân vòng qua viêm long thành đi một mình tấn công bọn họ thành trì mà hư ly tiên vương vừa ngồi nhìn bất kể lời của bọn họ thành trì chẳng phải là muốn tao hương rồi v ề t ì n h v ề lý bọn họ cũng không có thể thối lui khỏi liên minh dĩ nhiên hư ly tiên vương vừa ngồi ở trên ghế c h ậ m rãi nói hòa khí sinh tài ta cũng không muốn để cho mọi người thối lui khỏi liên minh nhưng là ta muốn chính là đoàn kết đoàn kết nghĩ đến tất cả mọi người nên biết một khi tạo thành liên minh hư ly tiên vương lạnh như băng lời của làm cho người ta sợn gai úc chớ ở trước mặt ta trong lòng còn có may mắn các ngươi người nào cho là mình có thể ở vạn năm bên trong tránh thoát của ta đuổi rét cứ việc có thể không đoàn kết dĩ nhiên các ngươi có tự tin vạn năm trở thành tiên vương cũng làm lao phu nói cái gì cũng không có nói bất quá lao phu trước đó nói một câu thứ hai diễn kỷ thời đại vẫn lạc ở trong tay ta tiên vương đã không phải là một gã hai gã hư ly tiên vương phảng phất tùy ý nói hắn giết quá tiên vương không chỉ có giết qua còn giết qua không chỉ một tên đây cũng là hắn tại sao huy danh to lớn như thế nguyên nhân bởi vì hắn hư ly tiên vương là đứng đầu tiên vương bắc khu vực trùng không người nào có thể làm sao hắn hắn muốn giết người cho dù là tiên vương cũng muốn sợ hãi càng đừng nói là này chính là mấy tên t i ê n tướng ta hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn một rời đi liên minh mới vừa rồi phải nói ta cũng nói rồi hai sống ở trong liên minh các ngươi chỉ cần làm được một điểm đó chính là đoàn kết ta không yêu cầu các ngươi vĩnh viễn biến chiến tranh thành tơ lụa liên minh sau khi các ngươi thích làm gì thì làm lao phu lười trông n o n cũng không còn thời gian đi trông n o n nhưng ở liên minh trong thời gian các ngươi nhất định phải biến chiến tranh thành t ơ lụa nếu như n ế u không giết không tha giết không tha lời này cũng chỉ có hư ly tiên vương c ó tư cách này nói ra mà không bị mọi người sinh lòng nghĩa khác tốt lắm ta cho các ngươi mười giây thời gian lựa chọn thối lui khỏi trả lời không chọn lựa thối lui khỏi trầm m ặ t cũng đủ hư ly tiên vương không nội không trầm vừa nói hơi hơi phát thảo tay phẩm nổi lên trên bàn linh trả một hơi hai tức năm tức không có có người nói chuyện thậm chí không có ai làm ra cử động gì mãi cho đến mười giây thời gian cũng không có người biểu đạt ra cái gì dị nghị càng không có người lựa chọn thối lui khỏi liên minh thế này hư ly tiên vương khỏe miệng nít lên lộ ra vui vẻ nụ cười hoan nghênh các vị và minh b à i kiến minh chủ chứa nhiều tiên tướng cũng có ánh mắt người đang nghe hư ly tiên vương nói ra vào minh nói như vậy lúc này đứng dậy một xá nói một câu b à i kiến minh chủ chương bảy trăm ba mươi hai dương lực tác dụng ha ha ha, ha. hư ly tiên vương nghe t h ế từng tiếng minh chủ vui vẻ sảng lãng cười to vái thanh điều này đại biểu không người nào nguyện ý rời đi liên minh không có ai là người ngu liên minh cũng không cần kẻ ngu tốt lắm chư vị đi tới viêm long thành trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao đợi đến liên minh vững chắc ta ở triệu tập chư vị thương lượng gần một bước kế hoạch hiện tại chư vị đạo hưu trước hết cư ngụ ở viêm long thành sao hư ly tiên vương cười nói dạ hư ly tiên vương gật đầu chập nhìn về phía tần không nói tần đạo hữu ngươi lưu lại tần không một cái kinh ngạc trong lòng không khỏi nghi ngờ có thể vẫn gật đầu những tiên tướng đó cũng từng cái từng cái báo nghi ngờ ánh mắt nhìn thoáng qua tần không nhưng rất nhanh liền rời đi hư ly tiên vương đ ộ n g phủ tới cho chỗ ở của bọn hắn đến bọn hắn loại này tu vi tùy ý cũng đủ mở một cái không gian p h ụ đệ nháy mắt công phu hư ly tiên vương trong đ ộ n g phủ cũng chỉ còn lại có tần không cùng hư ly tiên vương hai người u ố n g trà hư ly tiên vương vung tay háo Vẫn là vẻ là m ừ thần không ngồi ở trên ghế cũng không có khách khí có phải hay không ở nghi ngờ ta tại sao đem ngươi lưu lại hư ly tiên vương cùng tần không cũng không mới lạ ở trước mặt người khác la tần không vì tần đạo hưu người khác đi sau chính là trực tiếp gọi ngươi cũng không có cùng tần không kéo xa quan hệ một g ã tiên vương gọi một cái tiên tướng vì ngươi đây không phải là c ự u nhân một loại chính là quan hệ thân cận dù sao một g ã tiên vương gọi ngươi hơn phân nửa là rơi xuống mặt mũi cùng thực lực địa vị bất kỳ một gã tiên tướng cũng nên tự hào đích sắc là nghi ngờ thần không cũng không che giấu nói thẳng nói hư ly tiên vương cũng không có che che lấp lấp hắn cũng không có cần thiết cầm những hư đó bộ lợi của đem ngươi lưu lại đúng là là có chuyện hư ly tiên vương phẩm một ngụm linh trà chật hít sâu một hơi làm như thưởng thức nhưng ngay sau đó nói tuần này biên thành ao cao nhất tu v i cũng chỉ là cao đẳng tiên tướng cũng là chưa từng đỉnh tiên tướng đ ỉ n h tiên tướng chỉ có một người đó chính là ngươi hư ly tiên vương chỉ hướng t ầ n không t ầ n không gật đầu tĩnh đẳng yên lặng chờ hư ly tiên vương nói sau h á n biết hư ly tiên vương đem mình lưu lại sẽ không cùng mình nói đơn giản như vậy lời của ngươi cảm giác mình cùng những thứ khác đ ỉ n h tiên tướng so sánh với như thế nào hoặc là nói ngươi cảm giác gặp phải ngang hàng tu vi đ ỉ n h tiên tướng có hay không phần thắng hư ly tiên vương khỏe miệng niết lên thản nhiên nói cái này không rõ ràng lắm Tần không hắn nói đây là lời nói thật hắn mặc dù có chứa nhiều lá bài tẩy nhất là chiến thần hàng lâm được gọi là thứ hai diễn kỷ thời đại vô số thanh niên tài tuấn không cách nào tu hành đỉnh công pháp chỉ sợ chỉ có nửa bộ phận trên cũng có thể nói một cái nghịch thiên công hiệu có thể coi rẻ người trong thiên hạ điều kiện tiên quyết là ngươi còn không biết thiên hạ ha h a vốn tưởng rằng người trẻ tuổi huyết khí phương c ư ờ n g có chút ngạo khí rất bình thường không nghĩ tới ngươi cũng không phải như thế ta rất vui mừng hư ly tiên vương cười ha ha nói hắn nụ cười này đích xác là phát ra từ nội tâm nụ cười bất quá ngươi cũng quá coi thường mình cười to sau khi hư ly tiên vương rồi lại nhất chuyển sắc mặt nghiêm nghị nói thần không ngần người ngươi thật sự là nhỏ nhìn mình hư ly tiên vương như cũ đáp án như một nói hoàn cổ tiên tướng ba người cũng là lợi hại cao đẳng tiên tướng chỉ sợ đụng phải có chút thủ đoạn đỉnh tiên tướng ở trên địa bàn của mình cũng có thể toàn thắng cho dù là đứng đầu đỉnh tiên tướng thủ đoạn nhiều vô số kể ở trên địa bàn của bọn hắn chống lại ba người bọn họ cũng không nhất định có thể đòi bao nhiêu chỗ tốt nếu như không ngoài dự liệu của ta lời của ngươi cùng bọn họ đã đánh lên một cuộc đi h ư ly cười nhìn tần h không chúng ta thật sự đánh lên một cuộc thần không không có dấu diếm kết quả như thế nào ta thắng thần không chi tiết đáp h ư ly cười to nói ngươi hẳn là toàn thắng thần không vừa hơi ngẩn ra hư ly tiên vương này cũng biết ngươi cũng xem nhẹ tiên vương đầu g óc ta sống lâu như thế đệ nhất diễn kỷ thời đại lao ra này ta cũng tính toán quá ta nếu cho ngươi đi làm việc há có thể đối với ngươi làm việc nhiệm vụ kết quả trải qua không có có một chút suy đoán kia cổ t h à nếu h hoàn hạ h trong là mà tiên tướng, đều là ngông nên trong người người, cổ ba t đều lực cùng thế lực trong lúc, cùng c trong thế ứ h ậ như k ô n nhỏ, n g g ơ i người muốn để cho ba không i a k u muốn muốn muốn Nếu ấ tất nhất, t trừ thứ toàn thắng, ít chết thực phủ, nhiên đánh họ, những đánh như h người bọn này ngoài, còn ngươi người này bại đem ba ba ra lực. vẻ k có những thực lực này muốn để cho ba người khuất phục không dễ dàng như vậy hư ly tiên vương một bộ cái gì cũng biết bộ dáng hắn nói thật đúng là không giả tần không đích sắc là toàn thắng hoàn cổ ba người mà ra vẻ có thể chu diệt ba người thực lực nếu không ba người kia cùng quyết tâm dường như khuyên như thế nào giải biết ta tại sao biết rõ cổ thành khó có thể thu phục còn hết lần này tới lần khác cho ngươi đi sao hư ly tiên vương nói bởi vì ngươi có như vậy thực lực hai mươi vạn tiên nguyên thạch mới vừa lên cấp tiến tướng bên trong cơ thể ngươi dương lực đến tột cùng mạnh đến loại nào trình độ ngay cả ta hư ly cũng khó có thể tưởng tượng cho nên ta mới đem nhiệm vụ này giao cho ngươi cho dù ngươi chân chính không địch lại cũng có thần không có một loại bị tính toán trách cảm giác bất quá bị hư ly tiên vương loại này thành tinh lao ra này tính toán cũng không có gì lỗ lã hơn nữa trong lòng hắn cũng có chút suy đoán chỉ cần hư ly tiên vương đối với mình không có lòng xấu xa là được trong lòng ngươi khẳng định đối với ta tính toán không dễ chịu bất quá ta đây cũng là vì liên minh suy nghĩ ít nhất ngươi rất để cho ta hài lòng hư ly tiên vương một tiếng thở dài đem chén trà đặt ở trên bàn đứng dậy thần không thấy này cũng nhất thời đứng dậy hư ly tiên vương để cho hắn ngồi hắn liền ngồi hắn không thích những hư đó bộ lời của nhưng hư ly tiên vương đứng dậy hắn cũng không thể nữa đang ngồi ta mới vừa nói quá hoàng cổ tiên tướng ba người thực lực ta rất rõ ràng coi như là phái đi một gã đỉnh tiên tướng thu phục này cổ thành hy vọng cũng le que không có mấy trừ phi khi tất yếu khác trên báo tên của ta đầu nhưng ngươi cũng là hoàn thành điều này cũng làm cho ta hoàn toàn rõ ràng thực lực của ngươi ít nhất bên trong cơ thể ngươi dương lực nếu so với bình thường đỉnh tiên tướng mạnh hơn rất nhiều lần hư ly tiên vương nói của ta dương lực muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần tần không cũng là không có đụng phải quá cái thứ hai đỉnh tiên tướng chưa từng biết được những thứ này đúng là hư ly tiên vương đứng chắp tay t r ò m d â u theo gió khẽ đong đưa nói nói như vậy năm đó lạc nhạn tiên hoàng đại nhân thành t i ự u tiên tướng tốn hao tiên nguyên thạch là hơn hai vạn đồng so sánh với bình thường tiên tướng nhiều gấp mấy lần như vậy nàng thành t i ự u tiên tướng âm lực cũng so sánh với bình thường tiên tướng dương lực nhiều gấp mấy lần ngươi tốn hao hai mươi vạn tiên nguyên thạch trở thành tiên tướng so sánh với bình thường tiên tướng nhiều hai mươi ba mươi lần ngươi nói ngươi dương lực có thể so với bình thường đỉnh tiên tướng mạnh bao nhiêu ta không biết thần không trong lòng tính toán thật đúng là không biết đừng nói ngươi không biết ta cũng không biết hư ly tiên vương một bức bất đắc dĩ bộ dáng đúng là hắn cũng không biết t ầ n không ngươi biết tiên tướng cùng tiên tướng trong lúc thực lực phân hóa chủ yếu nhất là cái gì hư ly tiên vương hỏi hắn nhìn ra được tần không lịch duyệt đúng là chưa ra hình dáng gì vì vậy sinh lòng dạy ý hẳn là công pháp dương lực Còn có tiên t h u ậ t tiên bảo sao? Thần không hồi phải, phải. không Cũng không phải, cũng không bảo sao? Thư đáp. l y tiên vương khoát tay biết thứ ta biết tiên tướng cùng tiên tướng trong tiên tiên trong nhất tiên nói, ngươi ngươi nói, rồi mới vương những này, cũng nông cạn, cùng không, chính chính vương, vương bọn cũng dương Về háo, cho họ sao, so xác sau đó mới là là là là lúc, lúc, lực. đấu, đầu phần công pháp tiên thuật vậy cũng, cũng rất trọng yếu có thể bàn về đạo mới là chủ yếu nhất công pháp trừ phi là siêu nhiên lịch thiên công pháp nếu không cũng không kịp đạo ta hỏi ngươi dương lực là làm cái gì dương lực là làm cái gì thần không ngẩn ra thật đúng là không biết đần a dương lực mục đích chính là đem tự thân đạo ý uy lực đ ặ t tới cực hạn nhất ta ngươi không có phát hiện ngươi tiến vào t i ề n tướng đạo ý vô hình t r u n g lợi hại rất nhiều không hư ly tiên vương cởi mắng chương bảy trăm ba mươi ba ẩn tri đạo cái này thần không trở về suy nghĩ một chút thật đúng là như thế hãn tiến vào đỉnh t i ề n tướng này cấp độ thực lực tăng lên vô cùng nhiều thật đúng là đã quên sát lục c h i đạo lợi hại hiện tại một hồi tưởng lại hắn cùng với hoàn g cổ tiên tướng ba người lúc đối chiến t r i ể n lộ sát lục c h i đạo không nhiều lắm chẳng qua là dùng điểm thạch vi kim c h ó i buộc thôi có thể hắn hiện tại cảm giác cùng với hồi tưởng cùng hoàn g cổ tiên tướng lúc đối chiến dùng là một ít ti sát lục c h i đạo cũng minh s á t phát hiện hắn sát lục c h i đạo so sánh với thì ra mạnh rất nhiều mà mạnh căn bản chính là dương lực nếu như nói sát lục c h i đạo là binh khí kia dương lực chính là lực lượng đích tay cánh tay không có có một thanh tốt cánh tay vũ khí càng lợi hại cũng không có cách nào phát huy ra cường lực nhất lượng mà nếu như không có một thanh tốt vũ khí cánh tay khí lực nữa lớn cũng ăn thiệt t h i đây chính là dương lực cùng đạo ý thần không cảm thấy ngươi có phải hay không ở xem thường đạo ý hư ly tiên vương rõ ràng nhìn thấu tần h không ý nghĩ lắc đầu cười nói không thể nói xem thường chỉ là có chút tầng thứ quên thần không thành thật trả lời hư ly tiên vương thản nhiên nói nếu như ngươi nghĩ như vậy nói vậy ngươi tựu mười phần sai rất nhiều tiên nhân ở trở thành tiên tướng cũng là nghĩ như vậy bọn họ cho là đạo ý tác dụng không lớn nhưng nếu như tác dụng không lớn còn muốn này đạo ý làm gì bọn họ không biết dương lực tồn tại chính là vì để cho đạo ý thực lực phát huy đến lớn nhất cực hạng người đều có đạo của mình đạo cùng đạo bất đồng hư ly tiên vương chậm rãi nói ngươi đã cho là đạo lực lượng không phải là chủ yếu ta đây hiện tại đem thực lực gáp chế tới đỉnh ngọn núi tiên tướng cùng ngươi đối chiến hạ xuống cũng làm cho ngươi biết một đạo ý chủ yếu thần không suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt nghe được hư ly tiên vương lời của hắn tự nhiên muốn trọng yếu đạo ý nhưng là có thể từ trên người hư ly tiên vương biết được một chút tự nhiên tốt hơn sau một khắc hư ly tiên vương hơi thở thu liễm từ đỉnh tiên vương trong nháy mắt biến thành đỉnh tiên tướng này cấp độ ra tay đi hư ly tiên vương khẽ mỉm cười nhưng là thấy thế nào thần không cũng từ hư ly tiên vương cười trùng cảm thấy quỷ dị tựa hồ hư ly tiên vương ổn thao thăng khoán bộ dáng vậy vãn bối mà đắc tội với thần không hơi hơi khó người sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên một cái bùng lên nam quang tiên kiếm đột nhiên ra hiện tại trong tay vừa ra tay sát chi đạo lập tức bày ra không có chút nào nương tay ý tứ hắn biết hư ly tiên vương đứng làm cho mình chém hắn đều chưa hẳn đả thương đối phương vì vậy cũng không có cần thiết che giấu thực lực che giấu thực lực đối với hư ly tiên vương đó là x ỉ n h ụ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thần không xuất thủ giống như tia c h ớ p một loại cả lôi đình công phu siêu một đạo nguyệt nha kiếm quang s ẹ t qua mảnh không gian này động phủ trường không tần h không băng t ì n h biến thành có chút huyết hồng sắt lục chi đạo trải rộng này nhất phương không gian sắt ý tràn ngập nhất phương chu vi hắn tin tưởng một chiêu này tuyệt đối có thể đánh trúng hư ly tiên vương tốc độ của mình thật là nhanh chính hắn so với ai khác cũng rõ ràng nhưng l à n ữ a một kiếm kia rơi xuống trước mắt thần không chân mày cũng là xoay mình vừa nhíu t ầ n không cảnh giác nhìn bốn phía hư ly tiên vương biến mất sống sờ sờ biến mất không thể nào tần không trong lòng rung động cho dù đối phương là tiên vương cho dù đối phương là đứng đầu tiên vương hắn một cái thuấn di nghìn vạn giảm biến mất lúc mình cũng sẽ có tình cảm đơn giản mà nói một cái đại người sống không thể nào chống rông trước mặt của mình tiên tướng hơn nữa hư ly tiên vương hứa hẹn quá lấy đỉnh tiên tướng thực lực đối phó mình không thể nào dùng tiên vương tốc độ tới hồ lộng mình nhưng là hư ly tiên vương vẫn còn là biến mất giống như nhân gian trưng phát rồi một loại hư ly hư ly không đúng không đúng hư c ù n g cách tần không phảng phất bắt được cái gì vừa cảnh giác nhìn b ộ t phía vừa trong lòng nhanh chóng tự hỏi hư ly hư c ù n g cách hư là hư hóa mà cách còn lại là rời đi thế giới rời đi tu chân giới không không thể nào như vậy là cái gì kết hợp đối với hư ly tiên vương không nhiều lắm hiểu rõ hư ly tiên vương chạy trốn năng lực rất á m hiểu tái xuất hiện lúc vô thanh vô tức không người nào phát hiện c h a n h thần không trở tay một kiếm hư ly tiên vương bỗng dưng ra hiện tại phía sau mình thần không đem của mình lòng cảnh giác bỏ vào cực hạn ở cảm giác được sau lưng chuyển đến s i ê u s i ê u lạnh như băng sau trong nháy mắt xoay người chém tia lửa tung bay bắn ra bốn phía hắn thấy được hư ly tiên vương nhưng là hô hấp sau khi hư ly tiên vương vừa hư không tiêu thất chuyện gì xảy ra thần không không dám ở ở nguyên tại chỗ từng bước khắp không mục đích tiêu sái tranh thần không bỗng dưng xoay người một kiếm hư ly tiên vương xuất hiện chốc lát vừa biến mất một hơi hai tức tranh thần không vừa trở tay một kiếm vừa biến mất hắn cảm thấy phiền thoái đây quả thực là hắn gặp phải phiền thoái nhất định nhân cho dù hắn mở ra chiến thần hàn g lâm đều chưa hẳn cầm hư ly tiên vương có biện pháp trừ phi thoáng cái đem khu vực này toàn bộ định trụ nhưng là hư ly tiên vương hiện thân không hiện thân còn là một không biết bao nhiêu hơn nữa hắn không xác định hư ly tiên vương rốt cuộc có ở đó hay không bên cạnh hắn lấy đỉnh tiên tướng tốc độ nháy mắt nghìn vạn giảm vô cùng dễ dàng mà mở ra chiến thần hàng lâm thi triển điểm thạch vi kim trăm ngàn lần hơn vạn lần phong tỏa không gian cũng nhiều nhất một km thôi khó khăn khó khăn đây thật là tần không đụng phải khó giải thích nhất đ ị c h nhân